Bang. Nói xong, hắn chậm rãi cầm lấy chén trà tay bất giác buông lỏng, trong tay cái ly bông nhiên rơi xuống đất, rơi dập nát. Mộ Dung Lão gia tử sắc mặt có chút không quá đẹp, sắc bén trong tầm mắt sát khí lập lòe, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế trụ nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói: Diệp gia chủ là tới tìm Lão Phu phiền toái. Không Lão giả lắc lắc đầu, âm lên cười: Ta chỉ là nghe nói Mộ Dung gia chủ đột phá đến võ hoàng cao cấp, cố ý tới bái phỏng một chút thôi chẳng lẽ mộ dung gia chủ không chào đón không thành bái phỏng ta xem là cố ý tới tìm tư khiêu khích mộ dung lão gia tử hung hăng vung tay lên lạnh lung nói người tới tiễn khách chúng ta mộ dung thế gia không chào đón dịp gia người ha ha lão giả chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn khỏe môi khơi vào một nụ cười chỉ là gian tế xảo trá mắt nội một mảnh lạnh lẽo mộ dung gia chủ hà tất như thế tức giận Ta chỉ là nghe nói mộ dung yên mời tới khách nhân bị thương ta tôn tử. Mộ dung gia chủ cũng biết chúng ta là một mạch đơn truyền, tôn tử đó là ta diệp ra bảo bối, cho nên cô ý tới vì ta tôn tử đòi lại một cái công đạo. Hơn nữa, 578 chương 578 diệp ra tới cửa, tam. hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, mộ dung gia chủ cũng nên biết chúng ta hắc nham thành quy củ, vô luận nội bộ như thế nào đánh nhau đều tuyệt không cho phép ngoại lai người động hắc nham thành cư dân một phân một hào, trong phủ hai vị khách nhân chúng ta đã đã điều tra xong, cũng không phải hắc nham thành người, nói vậy mộ dung gia chủ cũng sẽ không vì hai cái người ngoài bị thương hắc nham thành hòa khí, ngươi nói phải không? Ở lão giả xem ra, mộ dung lão nhân là không có khả năng bao che kia hai người, trừ phi hắn muốn cùng diệp gia là địch. Chính là, hắn có ngu như vậy sao? Vì hai cái không liên quan người ngoài đắc tội diệp gia, Này hiển nhiên là không sáng suốt quyết định. Mộ Dung lão gia tử sắc mặt trầm xuống dưới, im miệng không nói không nói, kia trên người phảng phất dâng lên từng đợt gió lốc. Nhưng mà, hắn này biểu tình rơi vào diệp gia phụ tử trong mắt, rõ ràng liền hiểu lầm thành Mộ Dung lão gia tử vì Mộ Dung Yên đưa tới mầm thai hỏa mà tức giận. Mộ Dung gia chủ, người có đôi khi cũng nên nhận rõ một chút các ngươi Mộ Dung thế gia đệ tử, Mộ Dung Yên chính là một cái gây chuyện sinh sự đến nữ nhân. Nếu không phải nàng, kia hai cái bằng hữu, các ngươi Mộ Dung già sao có thể đắc tội ta Diệp gia? Con hào ta Diệp gia đại ân đại lượng, chỉ cần các ngươi giao ra kia hai cái tiểu tạp chủng, chúng ta Diệp gia liền sẽ không so đo các ngươi sở phạm phải sai lầm, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, bất quá may mắn chính là, các ngươi Mộ Dung thế gia còn có một cái Mộ Dung nu Nhi, tuy rằng Mộ Dung nu Nhi không có gì thực lực, so với Mộ Dung Yên, cái kia bao cỏ không biết hảo bao nhiêu lần. Nói xong này sau, hắn lại liếc hướng mộ dung lão ra tử phía sau nhị trưởng lão, trên cao nhìn xuống nói, ngươi còn thất thần làm gì. Không thấy được nhà các ngươi gia chủ sinh khí, còn không đi đem kia hai cái tiểu tạp chủng cho ta chói lại đưa đến ta trước mặt. Không đem kia hai cái tạp chủng bầm thây vạn đoạn, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nhị trưởng lão nhìn mắt Diệp Lâm, ánh mắt kia giống như là đang xem ngu nốc. Làm ra chủ giao ra đại tiểu thư. Gia hỏa này đầu góc không tật xấu đi. Phải biết rằng, mộ dung thế gia đã giao cho đại tiểu thư, nàng chính là mộ dung thế gia chân chính chủ tử, chính là, tên lốc này còn tới mộ dung thế gia kêu gào làm gia tộc đem đại tiểu thư giao ra đi. Gia hỏa này không phải ngu ngốc lại là cái gì. Diệp Lâm rất là kỳ quái nhị trưởng lão phản ứng, chỉ là không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, mộ dung lão gia tử hỗn loạn phẫn nộ thanh âm ở hắn trước mặt vang lên. Cố cô nương cùng dạ nhạc công tử đều là chúng ta diệp gia khách nhân. Ai nếu đối bọn họ vô lý, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Lan. Mộ Dung lão gia tử không có nói ra Cố Nhược Vân chân chính thân phận, rốt cuộc hiện giờ Hắc Nham thành tình thế quá không ổn định, nếu là làm người đã biết Mộ Dung thế gia bị Cố Nhược Vân thu phục, lấy Cố Nhược Vân hiện tại thực lực, rất có thể sẽ đưa tới nguy hiểm. Diệp Lâm ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới mộ dung lão gia tử sẽ nói ra nói như vậy tới, ở hắn xem ra, chỉ cần có điểm đầu góc người đều biết làm ra cái dạng gì quyết định đối chính mình có lợi nhất. Nhưng mà, tên lúc này, thế nhưng vì hai cái dâu riêng người, cùng Diệp ra là địch. Hắn có phải hay không thật cho rằng chính mình đột phá liền có thể không đem Diệp ra để vào mắt. Một cái mới vừa đột phá đến võ hoàng cao cấp người mà thôi, lại có cái gì tư bản ở nhà mình phụ thân trước mặt kêu gào. Càng quan trọng là, hán tựa hồ quên mất, diệp ra sau lưng thế lực, là nanh sói đạo tập đoàn. Mộ dung gia chủ, trước kia ta còn thực khâm phục ngươi là cái người thông minh diệp ra lao giả mặt vô biểu tình nói, nhưng lúc này đây, ta không thể không nói, thông minh như ngươi, lại phạm vào một cái cả đời này sai lầm lớn nhất. Cái này sai lầm, càng sẽ hủy hoại các ngươi mộ dung thế gia. Thuận tiện, ta nhắc nhở ngươi một câu, một tháng lúc sau. Đó là chúng ta mấy cái gia tộc xuất phát đi trước Đế vương Chi mộ Nhật tử. 579 chương 579 đệ 899 Đế vương Chi mộ. 4. Đế vương Chi mộ. Nghe thế bốn chữ, Mộ Dung lão gia tử trầm mặc xuống dưới, kia viên vốn đang phẫn nộ tâm cũng bởi vì lời này lo lắng lên. Đế vương Chi mộ, cường giả rất nhiều. Ngay cả Hắc Nham thành kia mấy thế lực lớn cũng sẽ đi trước lúc này, đầy Đế vương Chi mộ tìm tòi đến tột cùng. Lấy mộ dung thế gia thực lực cùng địa vị, rất khó ở kia hung hiểm đế vương di tích nội sinh tồn. Chúng ta đi." Diệp Gia lão giả nhìn mắt mộ dung lão gia tử, cười lạnh một tiếng, liền mang theo Diệp Lâm đi ra ngoài. Kỳ thật, lấy Diệp Gia thực lực cùng mộ dung thế gia chiến đấu nói, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, mà ở dưới loại tình huống này, thực dễ dàng bị những người khác nhân cơ hội mà nhập, cho nên Diệp Gia lão giả mới không có ở mộ dung thế gia động thủ. Nhưng là Hắn có rất nhiều cơ hội tiêu diệt này mộ dung thế gia. Liên giống như một tháng lúc sau đế vương chi mộ. Gia chủ nhị trưởng lão có chút lo lắng sưng sưng nói, Diệp lạc lão nhân này luôn luôn là có thù thất báo, hắn tôn tử bị thương chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha. Rất có thể ở một tháng lúc sau đế vương chi mộ nội nhân cơ hội đối phó chúng ta mộ dung thế gia. Nghe vậy, mộ dung lão ra tử than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rắc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đế vương chi mộ, là hát nham thành một phương thế lực ở hồi lâu phía trước liền phát hiện một cái từ võ đế sở thành lập lăng mộ. Nghe nói, kia lăng mộ nội ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể cho võ tôn đỉnh người đột phá đến võ đế cảnh giới. Này đây, không chỉ là mộ dung thế gia, này một tòa lăng mộ càng là hấp dẫn hắc nham thành nội lớn lớn bé bé vô số thế lực. Chỉ là bởi vì lăng mộ quá mức nguy hiểm. Cho dù là một người võ tôn cường giả đi trước cũng có thể nháy mắt bị dây, này đây, Hắc nham thành chúng thế lực mới quyết định, liên hợp lại cùng đi trước đế vương chi mộ. Đương nhiên, những việc này cố nhược vân cũng không biết, bởi vì đương nàng tiễn đi mộ dung thế ra hai gã lao nhân lúc sau, nàng liền trở lại phòng bắt đầu tu luyện. Phá hoàng đan, nếu là dùng đi xuống, là có thể ở võ hoàng cảnh giới đột phá một bậc, vốn dĩ ta là tưởng chờ đến võ hoàng trung cấp mới sử dụng. Nhưng hiện tại đi vào trục xuất nơi sau gặp được địch nhân quá nhiều, cho nên ta hiện tại nhất định phải làm chính mình đột phá một cấp bậc. Cố Nhược Vân nhìn trong tay đan dược, mặt mày gian một chút ngưng trọc lên. Nói như vậy, phá hoàng đan loại này cưỡng chế đột phá đan dược cùng tụ linh đan bất đồng, mạnh mẽ đột phá đến một cái tân cảnh giới, sẽ sử căn cơ trở nên phụ phiếm. Nhưng là Cố Nhược Vân cũng không giống nhau, nàng trong cơ thể linh hải quá mức rộng lớn, mặc dù là lại nhiều dự lực cũng vô pháp tạo thành bất luận cái gì không xong. Bất quá, mặc dù nàng không có như thế rộng lớn linh hải, cũng đồng dạng có đan dược có thể trợ giúp củng cố tu vi. Đáng tiếc chính là, bất luận cái gì mượn dùng đột phá đan dược, một cái giai đoạn chỉ có thể dùng một quả, tỉ như nói, chờ cố nhược vân mượn dùng phá hoàng đan đột phá đến võ hoàng trung cấp lúc sau, không có khả năng lại lần nữa dùng, liền tính dùng cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, Đem đan dược nhẹ nhàng để vào trong miệng, vô một tiếng, kia trong khoảnh khắc, một cổ cường hãn lực lượng buộc phát ra tới, cùng với kia nồng đậm linh khi ở nàng trung quanh xoay quanh. Phòng khách trong vòng, còn không có tan đi nhị trưởng lão cùng mộ dung lao ra tử đều sửng sốt một chút, bá một tiếng liền sông ra ngoài, đứng lặng ở giữa không trung, kinh ngạc ngóng nhìn cố nhược vân nơi phòng. Kia phòng bên trong, ẩn chứa cường đại lực lượng làm hai gã lao giả đều bất giác động dung. Ánh mắt nổi kích động thật sâu khiếp sợ. 580 chương 580 diệp ra tới cửa. Nam. Võ Hoàng Trung Cấp. T. Một cái 19 tuổi Võ Hoàng Trung Cấp đại biểu cho cái gì? Kia căn bản chính là biến thái. Ai có thể tuổi còn trẻ liền đến đạt cái này cấp bậc? Chính là, cái này nha đầu thế nhưng làm được. Này phiên thiên, sắp thay đổi. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng. Một người 19 tuổi Võ Hoàng Trung Cấp. Nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phòng trừng nhị trưởng lao chính mình cũng sẽ không tin. Ở toàn bộ trục xuất nơi nội, trừ bỏ dạ ra gia vị kia thần bí thiên tài thiếu ra ở ngoài, không có người sẽ có được như thế cường hãn thiên phú. Nhị trưởng lão ngươi lập tức đi xuống tuyên bố một cái mệnh lệnh mộ dung lão ra tử ánh mắt trầm xuống. Sắc mặt ngưng trọng nói, đại tiểu thư đột phá chuyện này, bất luận kẻ nào không thể nói. Cũng không thể lan truyền đi ra ngoài. Hiện giờ nàng, tuy rằng thiên Phú cường hãn, lại trước sau cánh chim chưa phòng, quá mức trương dương sẽ rước lấy rất nhiều mầm tai họa Nơi này phương, liền có người muốn mượn sức nàng như vậy thiên tài, nếu nàng không đáp ứng, tất nhiên sẽ là huyết tình thai ương Đối với không thuộc về chính mình thiên tài, vì không cho nàng nguyện trung thành thế lực khác, tất nhiên trước diện trừ cho sảng khoái. Ở trục xuất nơi nội, rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng mà lấy cố nhược vân loại này thanh lãnh cao ngạo tính cách là tuyệt đối sẽ không làm chính mình thần phục bất luận kẻ nào nhị trưởng lão hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này gật gật đầu nói gia chủ xin yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này bị mặt khác bất luận kẻ nào biết ít nhất ở nàng cánh chim chưa phong phía trước không thể làm người biết nàng năng lực hảo nhị trưởng lão làm việc ta thử yên tâm mộ dung lão gia tử vừa lòng gật gật đầu có chút mệt mỏi nói ta mệt mỏi ta trước đi xuống, kế tiếp sự tình ngươi đi xử lý một chút. là gia chủ. nhị trưởng lão cung kính cung phụng nắm tay, ánh mắt tôn kính đưa mộ dung lão gia tử rời đi. ở hắn rời khỏi sau, mới vừa rồi lui xuống đi hoàn thành lão gia tử mệnh lệnh. trong phòng, cố nhược vân chậm rãi mở hai tròng mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọng khí. võ hoàng trung cấp, lấy ta hiện tại thực lực ít nhất có thể cùng võ hoàng cao cấp người liều mạng. Chỉ là khoảng cách nhất thống hát nham thành mục tiêu, còn rất xa. Đang nghĩ ngợi tới, phịch một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, sau đó một cái mềm nhúc nhích thân thể liền vọt lại đây, ôm chặt cố nhược vân. Cố bảo tiêu, ta đã nghe nói, ngươi thật sự chỉ hết mộ dung gia lão nhân bệnh. Dạ nặc chấp một đôi so tinh quang còn muốn sáng lạ đôi mắt, đầy mặt sùng bái nhìn cố nhược vân. Ngươi còn chưa đi. Cố nhược vân có chút kinh ngạc nhìn mắt dạ nặc. Tức khắc gian. Dạ nạc sắc mặt đen xuống dưới, một chương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không cam lòng, cố bảo tiêu, ngươi thật sự như vậy hy vọng ta đi. Tốt xấu chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, ngươi cư nhiên như vậy vô tình. Dù sao ta mặc kệ, ta chính là tưởng dính ngươi, mới không cần cùng cái kia láo nhân về nhà. Trở về quả thực quá nhàm chán, vẫn là ở cố bảo tiêu bên người tương đối có lạc thú. Tùy tiện ngươi, cố nhược vân mày hơi hơi một trọn. Bất quá ta phỏng chừng ngươi Ra Ra sẽ đến đem ngươi bắt trở về. Soát. Vừa nghe lời này, dạ Nặc như là đã chịu cái gì kinh hoách trốn đến cố Nhược Vân phía sau, chớp một đôi vô tội mắt to, đáng thương vô cùng nhìn cố Nhược Vân. Cố Bảo Tiêu, ngươi nhất định phải bảo hộ ta, ta không cần cùng cái kia tao lão nhân về nhà. Dù sao hắn đã quyết định, chính là không quay về, chẳng sợ cái kia lão nhân tới bắt hắn, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không về nhà. Nghe được lời này, cố nhược vân khỏe miệng run rẩy một chút, có chút vô ngữ nhìn kia đáng thương vô cùng tiểu gia hỏa. 581 chương 581 đế vương chi mộ, 1. Chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Cố nhược vân nuôi mai, ngữ khí bất đắc di nói. Dạ nặc điếu môi ba, nho nhỏ trên mặt tràn đầy quật cường, nếu lao nhân kia một hai phải ta trở về nói. kia ta đây liền lại lần nữa rời nhà trốn đi, làm hắn cả đời này đều tìm không thấy ta. Cố nhược vân không tỏ ý kiến, nói thật, có kinh nghiệm lần trước, chỉ sợ đêm khuya sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho hắn rời đi. Một tháng thời gian, lạng yên trôi đi. Tại đây một tháng bên trong, cố nhược vân đột phá đến võ hoàng trung cấp tu vi đã củng cố không sai biệt lắm. Lúc này đây, liền tính là đối mặt thượng võ tôn cấp bậc cường giả, chẳng sợ nàng không có chiến đấu năng lực, chạy trốn lại không thành cái gì vấn đề. Cũng liền ở cố nhược vân tu luyện này một tháng trong vòng. Hác nham thành nội lại là lạng yên đã xảy ra biến hóa. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Diệp Gia sẽ không dễ dàng buông tha mộ dung thế gia, nhưng mà, tại đây một tháng trong vòng Diệp Gia lại một chút không có gì động, hết thể giống như chăng cái gì đều không có phát sinh quá dường như, an tĩnh có chút cực kỳ. Lúc này, mộ dung thế gia đại viện trong vòng, Cố Nhược Vân có chút khó hiểu nhìn chạm thành một loạt mộ dung thế gia đệ tử, mày nhẹ nhàng một trọn, hôm nay là ngày mấy không thành. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Một tháng giữa, thông qua tụ linh đan trợ giúp, mộ dung thế gia đệ tử thực lực đều tiến bộ bay nhanh. Lục thiếu thần trực tiếp đột phá tới rồi võ vương cao cấp, mộ dung yên cũng đạt tới võ vương trung cấp. Trong đó càng là có không ít tuổi trẻ đệ tử sôi nổi đột phá, trên cơ bản đại bộ phận đều thăng cấp thành võ vương. Như thế lệnh cố nhược vân không nghĩ tới. Đại tiểu thư lục thiếu thần nhẹ nhàng cười, nói, ngươi hẳn là còn không biết đi. Trước đó không lâu hát nham thành một cái cư dân phát hiện đế vương lăng mộ tồn tại, chỉ là kia lăng mộ quá mức hung hiểm, cho nên liền đem lăng mộ tin tức thả đi ra ngoài, vì thế chúng ta hát nham thành sở hữu thế lực quyết định, liên hợp lại tìm tòi đến tuật cùng, mà hôm nay, chính là chúng ta ước hảo nhật tử. Đế vương chi mộ Cố nhược vân bước vẻ cảm đáy mắt hiện lên một đạo nồng đậm hứng thú, ta đối này đế vương chi mộ cũng vừa vặn cảm thấy hứng thú, nếu như vậy ta đây cũng cùng đi nhìn xem này võ đế lăng mộ rốt cuộc ra sao dạng võ đế đây là cố nhược vân tiền sinh không có thể tới đạt cấp bậc lục thiếu thần trong lòng vui vẻ cùng mộ dung yên nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng nếu cố nhược vân cũng cùng tiến đến nói mộ dung thế gia đội ngũ đem được đến rất lớn bảo đảm người khác có lẽ không biết nhưng là bọn họ hai cái không có khả năng không biết hiện giờ cố nhược vân đã đột phá tới rồi võ hoàng trung cấp Phải biết rằng, lúc trước nàng chỉ là một người võ hoàng cấp thấp thời điểm, là có thể đủ nhất chiêu đánh bại cùng đẳng cấp đối thủ, hiện giờ đột phá, lấy thực lực của nàng, cho dù là võ hoàng cao cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể hạng phục nàng. Còn có cố nhược vân dừng một chút, nói, các ngươi đừng kêu ta cái gì đại tiểu thư, như cũ giống như trước giống nhau xưng hô ta, mặc kệ hiện tại ta cùng mộ dung thế ra là cái gì quan hệ, nhưng là các ngươi đối ta mà nói, là bằng hữu Bằng hữu, này hai chữ rơi vào mộ dung yên trong lòng, làm nàng trái tim tức khắc run rẩy một chút. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mặt Cố Nhược Vân. Ta trước kia như vậy tranh đối với ngươi, vì sao? Ngươi lại muốn đem ta trở thành bằng hữu? Nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Lần đầu tương ngộ là lúc, nàng lại như thế nào đối đại nữ tử này? Nhưng mà tên này nữ tử lại trước sau không có bởi vì kia sự kiện mà ghi hận nàng. Thậm chí còn vì nàng đối diệp phàm ra tay. 582 chương 582 đế vương chi mộ, nhị. Nếu không phải nàng, cố nhược vân cùng dạ nặc cũng sẽ không đắc tội diệp ra. Ngươi tốt xấu cũng là mộ dung thế gia hạ nhậm gia chủ, như thế nào như vậy xuẩn. Dạ nặc trận trắng mắt, có chút khinh bỉ nhìn mắt mộ dung yên. Lúc ấy ngươi nếu không có ở mộ dung nhu nhi trước mặt giữ gìn cố bảo tiêu, cố bảo tiêu sẽ quảng ngươi chết sống. Mộ Dung yên thân mình hơi hơi run rẩy, chẳng sợ dạ nặc nói có lại nhiều trào phúng, nàng cũng không có bởi vậy tức giận, chỉ là thật sâu đắm chìm đi xuống. Chỉ là bởi vì, phía trước chính mình ở mộ Dung nhu nhi trước mặt giữ thì nàng, cho nên, nàng liền không so đo hiểm khích trước đây giúp nàng. Nghĩ vậy, mộ Dung yên cười khổ một tiếng, trong lòng lại xuất hiện xuất trận trận phức tạp. Nữ nhân này có lẽ chính là như thế, người đối nàng có một chút bất an hảo tâm, tiêu cả đời này đều đừng nghĩ được đến nàng một chút ít chú mục Nhưng nếu ngươi một cái lơ đãng hành động, nàng liền sẽ nhớ rõ cả đời. Chẳng sợ, lúc trước mộ dung nu nhi làm khó nàng, cũng là bởi vì chính mình dựng lên. Cố cô nương, cảm ơn ngươi mộ dung yên hít sâu khẩu khí, trong ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc, cả đời này, có thể gặp được ngươi, là ta mộ dung yên may mắn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ dùng ta hành động tới đền bù ta phía trước sở phạm phải sai lầm. Cố Nhược Vân không có nói thêm nữa cái gì. Ngay từ đầu, nàng đối mặt Diệp Phàm khi trợ giúp mộ dung yên, đó là dụng tâm bất lương, nàng việc làm, chỉ là thu phục này mộ dung thế ra thôi. Nhưng là, đối với mộ dung yên, nàng chưa nói tới rất sâu hảo cảm, cũng hoàn toàn không chán ghét. Huống chi, nếu không phải nàng đáp ứng rồi làm chính mình tiếp quản mộ dung thế ra, mộ dung Lão gia tử cũng sẽ không như thế dễ dàng đồng ý. Dạ nặng, ngươi cũng phải đi sao. Cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, túi đầu nhìn bên cạnh phấn nộn nộn tiểu thiếu niên, hỏi. Đi dạ nặc nhướng nhướng mày, nho nhỏ gương mặt tràn đầy hưng phấn quan mang, loại này hảo ngoạn địa phương, tiểu ra như thế nào có thể không đi. Hảo, chúng ta đây liền cùng đi. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, liền đáp ứng rồi dạ nặc thỉnh cầu. Mộ dung niên muốn định nói cái gì đó, chính là thấy Cố nhược vân đáp ứng rồi, liền đem sở hữu nói đều nuốt trở về trong miệng. Đối với cố nhược vân, nàng vẫn là thực tín nhiệm, nếu cố nhược vân làm dạ nặc tham dự lần này thám hiểm, kia khẳng định liền có nàng lý do. Mà chính mình, chỉ cần truy tử là đủ rồi. Đế phong lĩnh, đó là lần này đế vương lang mộ khai của nơi, ban đầu an tĩnh đế phong lĩnh thượng, lúc này lại đánh vỡ bình tĩnh. Vô số thế lực ở chân núi hạ trại kết trại, làm một ít đi ngang qua người đều không rõ đã xảy ra sự tình gì. Vì sao sẽ đột nhiên có như vậy nhiều cường giả tập thể đi trước đế phong lĩnh? Đại tiểu thư lần này tới nơi này thế lực, trừ bỏ chúng ta mộ dung thế gia cùng diệp ra ở ngoài, còn có mặt khác một ít trung đẳng thế lực, bất quá này đó trung đẳng thế lực số lượng quá nhiều, ta liền không làm giới thiệu, đáng giá vừa nói chính là hát nham thành tam đại thế lực mộ dung lao ra tử nhìn mắt rầm rạp đắng người, ở cố nhược vân bên thai giới thiệu nói. Ngươi nhìn đến cái kia trên mặt có một khối đao xẻo nam nhân không có. Đó là hát nham thành lớn nhất ngầm thế lực thủ lĩnh, hắc báo. Đừng nhìn hắn lớn lên năm đại tám thô, thực lực của hắn đã tới rồi võ tôn cấp bậc. Cố nhược vân mày một trọn, ánh mắt theo mộ dung láo ra tử ngón tay phương hướng trông thấy đám người kia ngón giữa huy nam tử. Này nam tử trên mặt một khối nặc đại vết sẹo cơ bản bao trùm chỉnh trương dung nhan, thuật nhìn xấu xí vô cùng, nhưng mà kia trên người lực lượng cường đại lại làm người cảm thấy tim đập nhanh. 583 chương 583 đế vương chi mộ, tam. Còn có cái kia ngồi ở trên xe lăn, là mạc gia già chủ mạc ly ưu. Hắn từ nhỏ liền hoạn có chân tật, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn hành tẩu. Ngươi đừng nhìn hắn lớn lên bạch bạch nột nột, kỳ thật đã là một người 90 hơn tuổi lão quái vật, chỉ là hắn chú nhan có thuận, cho nên mới có vẻ như thế tuổi trẻ. Hơn nữa này Mạc Liêu cũng coi như cái kỳ ba, cả đời trước cưới, chỉ ở ba năm trước đây thu một cái nghĩa tử. Mạc Liêu, cố nhược vân mày nhăn lại, thanh lanh con ngươi đầu hướng về phía kia bệnh ghế chung nam tử, không biết vì sao, này nam tử trên người cho nàng một loại rất là kỳ quái cảm giác, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc địa phương nào kỳ quái. Nam tử tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt, hướng về nàng nhìn lại đây, bệnh trạng tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một nụ cười kiau cười giống như là một đạo ánh mặt trời bắn vào trong lòng, ấm áp chỉnh trái tim. Một cái khác, chính là kia hồng y yề mỹ phụ đến từ chính hắc nham thành tam đại thế lực chi nhất mai ra, nàng chẳng những là một người võ tôn cường giả, càng là một vị siêu cường yề sư. mộ dung lão gia tử nhìn đỏ mắt yề mỹ phụ, than nhẹ một tiếng, nói, chỉ là đáng tiếc, mai đại nhân bản tính cao ngạo, muốn thỉnh động nàng ra tay trị liệu cực kỳ khó khăn. Mà nàng đời này có hai cái yêu thích, cái thứ nhất đó là diễn tập y y thuật, đệ nhị hảo chính là Mỹ Nam. Trừ phi ngươi có được so nàng càng cao y y thuật, hoặc là ngươi có thể đưa cho nàng tuyệt thế Mỹ Nam, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không trị liệu ngươi. Lúc trước, hắn bệnh nặng lúc sau, liền muốn đi thỉnh Mai Tuyết, lại trực tiếp bị Mai ra cự chi ngoài cửa. Cũng may hắn gặp Cố Nhược Vân, nếu không nói, lúc này đây hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ này đó là Hắc Nham Thành Tam Đại Thế lực Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm hơi hơi mỉm cười xem ra nếu muốn nhất thống Hắc Nham Thành cần thiết muốn thu phục này Tam Đại Thế lực nghe vậy Mộ Dung Lão ra tử cười khổ lắc lắc đầu không nói cao ngạo Mai Tuyết đại nhân đó là mặt khác hai người hắn đều đều là dễ dàng như vậy là có thể đủ thần phục Mộ Dung gia chủ người rốt cuộc tới liền vào lúc này một đạo âm trầm trầm thanh âm từ một bên truyền đến Mộ Dung Lão gia tử bất giác nhíu như mày, ngẩng đầu nhìn về phía hướng tới hắn đi tới người. Không biết Diệp gia chủ hiện tại tìm Lão Phu có chuyện gì. Mộ Dung Lão gia tử ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Diệp là cơm trầm mặt già. Phu thân, chính là bọn họ. Một bên Diệp Lâm liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Mộ Dung Lão gia tử bên cạnh cố Nhược Vân cùng Dạ Nặc. Hừ hừ, chính là bọn họ bị thương phạm nhi. Nga Diệp Lạc trong mắt xẹt qua một đạo âm lãnh qua mang, lạnh lùng nói: "Mộ Dung gia chủ, nếu ta không có nhớ lầm nói, lần này đế vương chi mộ thám hiểm, giống như là ta hắc nham thành sự tình, không biết này hai cái người ngoài có gì tư cách tới tham gia." Ha hả, Mộ Dung lão gia tử cười gượng hai tiếng, thanh âm kia mang theo lạnh lẽo, cô cô nương đã chính thức gia nhập ta Mộ Dung thế gia, không biết cái này đáp ứng, Diệp gia chủ vừa lòng có không? Cố Nhược Vân xác thật là mộ dung thế gia người, chỉ là nàng là mộ dung thế gia hiện giờ người cầm quyền thôi. Nhưng dừng ở Diệp Lạc trong hai, đó là mộ dung lão gia tử đem Cố Nhược Vân thu làm mộ dung thế gia đệ tử. Kể từ đó Diệp Lạc nhưng thật ra không phát nói thêm nữa cái gì, chỉ có kia tràn ngập khói mù con ngươi từ Cố Nhược Vân cùng Dạ Nặc hai người trên người đảo qua. Lần này Đế Vương chi mộ hung hiểm thật mạnh, hai vị vẫn là lo lắng chút đi, đừng nói các ngươi. Ngay cả mộ dung thế gia gia chủ đều tùy thời khả năng bị chết ở kia lăng mộ trong vòng, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng chết quá nhanh. 584 chương 584 đế vương chi mộ, 4. Huy hiếp. Lời này là trần trùi huy hiếp. Hắn ý tứ thực rõ ràng, mộ dung thế gia lúc này đây thám hiểm, diệp gia khẳng định sẽ đối bọn họ ra tay. Lúc đó, bọn họ ngoài ý muốn chết ở lăng mộ chung cũng trách không được ai. Mộ Dung Lão già tử sắc mặt rất là khó coi, nắm chặt nắm tay thiếu chút nữa muốn dừng ở diệp lạc kia trương thiếu đánh mặt ra phía trên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắc chế chính mình, cười lạnh một tiếng, diệp ra chủ, có chút lời nói ngươi không cần phải nói qua sớm, ai chết ai sống còn không nhất định. Ha ha ha. Liên ở Lão già tử thanh âm chưa dứt ngáy mắt, một đạo cuồng tiếu thanh từ chân núi dưới truyền đến, vang vọng ở mỗi một tấc thổ địa. Ở nghe được thanh âm này lúc sau. Ở đây tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bao gồm tam đại gia tộc người toàn bộ đều đầu hướng về phía phía trước tiểu đạo. Ở kia tiểu đạo phía trên, một hàng cầm trong tay vũ khí đại hán bước nhanh mà đến, những cái đó đại hán trên người đều là mang theo giết hại hơi thở, thượng thân bết xẻo vô số. Mà ở đám kia đại hán phía trước nhất chính là hai gã nam tử. Chỉ thấy trong đó một người thân cường thể tráng, xúc thu cùng dâu quay nón, một phen có người khác như vậy cao đại đao kháng trên vai. Đầy mặt dữ tợn. Một cái khác so sánh mà nói thoạt nhìn liền thoải mái rất nhiều. Một thân thanh y điề, mang theo quyển sách chi khí, hắn trong tay cầm một phen quạt xếp, cũng không tính anh Tuấn Dung nhan nhân kia quyển sách chi khí thoạt nhìn nhưng thật ra phá lệ thư thái. Chỉ là, đang nhìn thấy này nhóm người đã đến lúc sau, mọi người sắc mặt đều bất giác có chút hơi chầm xuống. Các ngươi tới nơi này làm gì? Mai tuyết hừ lạnh một tiếng, có chút không có tức giận nói. Ha ha, dâu quay nón đại hán cười to hai tiếng, khinh thường liếc hướng mai tuyết dung nhan. Đế vương chi mộ loại này thứ tốt, ai quy định là các ngươi hắc nham thành thế lực độc hưu? Thật ngượng ngùng, lăng mộ nội những cái đó bảo vật, chúng ta nanh sói đạo tập đoàn cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhanh sói đạo tập đoàn. Nghe thế mấy chữ, cố nhược vân đấy mắt hiện lên một đạo khác thường quan mang. Những người này là nhanh sói đạo tập đoàn người mộ dung lão ra tử con ngươi trầm xuống, nói. Cái kia dâu quay nón đại hán là nanh sói đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng, đến nỗi kia một người thoạt nhìn rất giống thư sinh nam nhân, còn lại là đạo tặc đoàn đệ nhất cường giả, đoàn trưởng nam cung tư. Từ lúc bắt đầu, cố nhược vân ánh mắt liền dừng ở kia thư sinh trên người. Tuy nói này thư sinh thoạt nhìn không có gì uy hiếp, nhưng mà, chỉ là liếc mắt một cái, cố nhược vân liền cảm giác được trên người hắn kia cổ hơi thở nguy hiểm. Này không thể nghi ngờ là nơi này mọi người chung nguy hiểm nhất một nhân vật. Vô luận là ngầm thế lực thủ lĩnh, vẫn là bất lao dung nhan mạc Liêu, cũng hoặc là thân là y sư Mai Tuyết, đều không có một người so người nam nhân này càng thêm nguy hiểm. Có lẽ lúc này đây, nàng gặp được, sẽ là tương đối khó giải quyết địch nhân. Nam Cung Đoàn Trưởng, ngụy Tây Phó Đoàn Trưởng Đang nhìn thấy này hai người lúc sau, Diệp Lạc đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đón đi lên cười đầy mặt nói, các ngươi rốt cuộc tới. Giờ khắc này, hắn không còn có ở mộ dung lão gia tử trước mặt âm trầm cao ngạo, cả người đều như là một cái định ma cẩu, nếu có một cái đuôi, hắn tất nhiên sẽ giương rất là vui sướng, sợ người khác không biết hắn chân thành dường như. Diệp Lạc. Mộ dung lão gia tử nhìn thấy là Diệp gia đem Lãnh sói đạo tặc đoàn người dẫn lại đây, khí dâu loạn run, phẫn nộ giống lớn nói, ngươi đừng quên Này đế vương chi mộ là chúng ta hắc nham thành người sở phát hiện, ngươi làm ngành sói đạo tặc đoàn người tới là có ý tứ gì? Nếu bọn họ tới, kia được đến bảo vật sao lại có chúng ta phân? 585 chương 585 đế vương chi mộ, Nam, Bang. Lời này vừa ra, thư sinh liền bang một tiếng thu hồi qua xếp, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt quét về phía tức giận trung mộ dung lao ra tử, cười cười, xem ra các ngươi hát nham thành người giống như không chào đón chúng ta. Nanh sói đạo tặc đoàn cùng hát nham thành bản thân là không có gì ân oán, nhưng mà nơi này là đế phong lĩnh, nếu kế tiếp tìm kiếm nanh sói đạo tặc đoàn cũng tham dự, kia bọn họ được đến bảo vật lại đem phân ra đi một phần, đây là tất cả mọi người không nghĩ nhìn thấy. Này đây, mọi người đều ánh mắt cảnh giác nhìn này, đàn khách không mời mà đến, càng sâu đến có chút người trực tiếp phẫn nộ trừng mắt dịp lạc, trong lòng sớm đã đem hắn cấp thiên đào vật quả. Nếu không phải những người này. Đế vương chi mộ bảo vật cũng liền không cần cùng nhanh sói đạo tặc đoàn phân canh. Diệp lạc cũng không để ý những cái đó, phẫn nộ tầm mắt, vẫn như cũ đầy mặt định nọt đứng ở nhanh sói đạo tặc đoàn phía sau. Có lẽ ở những người khác trong mắt, nhanh sói đạo tặc đoàn đã đến là vì phân một ly canh, nhưng là hắn lại là vì đối phó mộ dung thế gia này đó đáng chết hôn cầu. Chỉ cần diệt mộ dung thế gia, những người khác nghĩ như thế nào cùng hắn không quan hệ. Ha ha. Mạc Ly ưu Tuấn Mỹ dung nhan dơ lên khởi một màn cười nhạt, sán lạn dương qua dưới, kia bệnh trạng bạch sắc mặt nhưng thật ra tăng thêm một phân sát thái. Xem ra lần này sự tình trở nên thú vị. Hắc Nham thành thế lực vốn là tam phương to lớn, lần này nhanh sói đạo tặc đoàn gia nhập, có lẽ nhưng thật ra sẽ làm tam phương liên hợp lại. Nếu không nói, bất luận cái gì một phương thế lực cùng nhanh sói đạo tặc đoàn đánh bữa, đều là tử lộ một cái. Chỉ là đang nói lời này khi. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Mạc Ly ưu nhìn cố nhược vân liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười mang theo không rõ ý vì. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Hắc báo nhìn mắt nhanh sói đạo tạc đoàn mọi người, hơi hơi nhịu như mày, cuối cùng cái gì đều không có nói giống ngọn núi phía trên đi đến. Vì thế, ngầm thế lực tất cả mọi người đi theo hắn phía sau dẫn đầu xuất phát. Xem ra diệp ra là làm chuẩn bị mà đến. Cũng không tính toán dễ dàng buông tha mộ Dung thế ra. Lục thiếu thần trong lòng căng thẳng, lo lắng sưng sưng nói. Ha ha mộ Dung lão ra tử cười lạnh một tiếng, diệp ra đây là tự cho là thông minh. Hắn cho rằng đem nanh sói đạo tạc đoàn người tìm tới là có thể vạn vô nhất thất, chính là hắn quên mất một việc. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đó chính là, ta là hát nham thành người. Nanh sói đạo tạc đoàn lại thuộc về bên ngoài thế lực. Ngươi cho rằng hắc nham thành thế lực khác sẽ cho phép nhanh sói đạo tạc đoàn ở chỗ này tác ai tác phúc. Hán loại này hành vi, chỉ biết bức hắc nham thành chúng thế lực cùng chống cự nhanh sói đạo tập đoàn, này thật sự là thông minh phản bị thông minh lầm. Nghe được lời này, lục thiếu thần tâm nhưng thật ra thả một chút, lại còn không có tới kịp hoàn toàn bông, lại lại lần nữa vang lên mộ dung láo ra tử thanh âm. Bất quá, các ngươi muốn đê diệp ra cùng nhanh sói đạo tạc đoàn người ám hạ sát thủ. Lấy diệp ra âm hiểm ngoan độc, không có gì sự tình làm không tới, cho nên các ngươi sau đó ngàn vạn phải cẩn thận, tốt nhất đừng rời đi mộ dung thế gia đội ngũ. Là, gia chủ. Nghe vậy, mộ dung thế gia chúng đệ tử cùng kêu lên nói, kia chỉnh tề thanh âm làm phía trước những cái đó thế lực đều không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đế phong lĩnh thượng, nguy hiểm rất nhiều, nhưng bởi vì lần này tiến đến đều là cứng, giả, thấp nhất cấp bậc cũng đều ở võ vương cảnh giới này đây, đã từng bị thế nhân xưng là tử vong chi cốc đế phong lĩnh, cứ như vậy bị dễ dàng thông qua. Thẳng đến kia một tòa cổ xưa di tích xuất hiện ở trước mắt, mọi người mới dừng lại bước chân. 586 chương 586 đế vương chi mộ, 6. Trước mắt di tích rất là hùng vĩ, di tích đại môn trô vẽ giả tứ thần thú đồ án, sống ảnh hiện ra như thật, thập phần chân thật. Nơi này đó là đế vương chi mộ. Mộ Dung Lão Ra tử tâm một chút trầm xuống dưới, mặc dù hiện giờ cách kia tòa cửa đá, hắn đều có thể cảm nhận được di tích nội cường đại hơi thở. Nếu là tiến vào bên trong, không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Và anh, đột nhiên, một trận mãnh liệt động tĩnh phát ra rồi, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, tức khắc làm tất cả mọi người đại kinh thất sắc, có chút càng là hoảng loạn lên. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ động đất sao? đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi là lúc kia tỏa thật lớn cửa đá chậm rãi bay lên lên liền giống như một cái cự thú miệng giống nhau lệnh người sởn tóc gáy này di tích ở hoang nền chúng ta cố nhược vân tâm đột nhiên trầm xuống một cổ từ sở không có nguy hiểm hơi thở truyền vào nàng trái tim nàng cũng không biết sao lại thế này chính là có thể cảm nhận được cái này lăng mộ cũng không phải cái gì đế vương chi mộ mà là một cái rất nguy hiểm đổ vật nhưng là Nếu đi tới nơi này, nàng cũng vô pháp lùi bước. Tính, đi một bước tính một bước, không chi, càng nguy hiểm địa phương, có thể làm ta trưởng thành càng nhanh. Kiếp trước kiếp này, nàng không đều là như thế đi qua sao. Nếu là không trải qua hiểm cảnh, đâu ra trưởng thành. Càng quan trọng là, tới rồi này một bước, nàng đã vô pháp lùi về phía sau. Bởi vì một trận cường đại cơn lốc từ di tích nội quát ra tới. Không đợi mọi người từ khiếp sợ chung đi ra liền bị cuốn vào tới rồi di tích giữa, đương tất cả mọi người tiến vào di tích ngay mắt, phịch một tiếng, kia đạo cửa đá hung hăng nền xuống, đem mọi người cuối cùng đường lui cấp chặn. Sư Minh Mộ Dung Yên gắt gao bắt được lục thiếu thần, tiểu mị dung nhan có chút trắng bệnh, ánh mắt tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi. Yên tâm đi, yên nhi, Sư Minh sẽ bảo hộ người. Lục thiếu thần chấn an vô vô mộ Dung Yên cánh tay. Cảnh giác ánh mắt khắp nơi nhìn chung quanh, dù cho hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương, lại vô luận như thế nào đều không thể lại mộ dung yên trước mặt bảo hiểm ra tới. Nếu không, nàng chỉ biết càng thêm sợ hãi. Ha ha! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, diệp lâm trên mặt tràn đầy hư phấn, càng có áp chế không được kích động. Đế vương chi mộ! Ta rốt cuộc đi tới trong truyền thuyết đế vương chi mộ không nói được ta còn có thể mượn này tiếp hồi đột phá đến đế vương. Ha ha ha! Võ đế là tất cả mọi người muốn theo đuổi cảnh giới. Phải biết rằng, võ thánh cùng võ thần đều là trong truyền thuyết tồn tại, bọn họ chỉ nghe nói qua đông nhạc kia phiến trên đại lục tồn tại võ thánh, nhưng là này ở trục xuất nơi là không có khả năng tồn tại. Cho nên, võ đế liền trở thành bọn họ theo đuổi mục tiêu, nề hà rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không thể đạt tới cái này cảnh giới. Nói xong lời này, Diệp Lâm liền hướng về lăng mộ nội chạy như bay mà đi, kia dung nhan bởi vì quá mức hương phấn mà một mảnh đỏ bừng, hai mắt đều che kín tơm máu. Đứng lại. Đột nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện trong không khí kia không giống bình thường hương vị, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng quát. Chính là, Diệp Lâm khả năng sẽ nghe nàng sao. Căn bản không có khả năng. Ở hắn xem ra, Cố Nhược Vân làm hắn dừng lại, là sợ hại hắn đoạt đi rồi bà bối. Hắn sao có thể sẽ nghe nàng? Nữ nhân này căn bản là bất an hảo tâm. Không xong. Cố Nhược Vân sắc mặt đại biến, vội vang nói, "Mau, các ngươi mau thi triển ra toàn bộ phòng ngự." Mộ Dung lão gia tử đám người không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng đối với Cố Nhược Vân thói quen với vâng theo bọn họ trực tiếp không nói hai lời liền đem phòng ngự triển khai. Quanh mình một ít thế lực tuy rằng không rõ Mộ Dung thế gia mọi người hành vi, Lại theo bản năng đều theo phong đem linh khí vây quanh ở quanh thân đảm đương phòng ngự 587 chương 587 đế vương chi mộ 7 anh Một tiếng mãnh liệt nổ mạnh từ phía trước chuyển tới những cái đó cũng không có theo mộ dung thế ra Thi triển phòng ngự người tại đây nổ mạnh hạ trực tiếp bị tạc miệng phun máu tươi Có chút thực lực thấp hèn càng là tứ chi tề đoạn Huyết nhục bay tứ tung Có thể thấy được này vừa đến nổ mạnh uy lực Mộ Dung lão ra tử sợ ngây người, nếu không phải Cố Nhược Vân nhắc nhở, chỉ sợ chính mình cũng sẽ tại đây nổ mạnh hạ thân bị thương nặng. Cố cô nương, này, đây là có chuyện gì? Cố Nhược Vân nhàn nhạt phía trước mắt phương nổ mạnh chỗ, không nhanh không chậm nói, ta ở vừa rồi liền cảm giác được phía trước hơi thở có chút không quá ổn định, lúc sau mới phát giác đó là dùng vô số nổ mạnh chi quả sở chế thành khí thể. Kia khí thể bình thường sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là Gặp được linh khí liền sẽ nổ mạnh Mà một người võ giả trong cơ thể đều sẽ có chứa linh khí Nguyên nhân chính là vì diệp lâm tiến vào mới có thể khiến nổ mạnh Không thể không nói Này lăng mộ chủ nhân thật là cái thiên tài Hắn biết sẽ đến lăng mộ thám hiểm người sẽ chỉ là võ giả Cho nên mới chế thành này nổ mạnh khí thể Nếu ngươi chỉ là một người bình thường Qua đi liền sẽ không có sự tình gì Nếu không phải kiếp trước Cố Nhược Vân đã từng trải qua quá này đó Sợ là hôm nay nàng cũng vô pháp nhìn ra tới. Mà kiếp trước nàng trải qua này đó thời điểm đã là võ tôn. Này đây không có đã chịu cái gì thương tổn. Nếu không phải vừa rồi nhận ra khí thể nội nhân tố, thế tất sẽ bị Diệp lâm liên lụy. Lâm nhi. Nhìn kia tràn ngập khói thuốc súng. Diệp lạc hai mắt đỏ bừng, phẳng phất là vọt máu tươi giống nhau. Sau đó hắn thông thả quay đầu, khỏe mắt muốn nứt ra hướng tới cố nhược vân giống giận ra tiếng. Là ngươi là ngươi hại chết ta nhi tử. Không sai, đều là nữ nhân này. Nếu nàng sớm đã sẽ biết phía trước nguy hiểm, kia vì sao không ngăn cản Lâm nhi? Nay toàn bộ đều là nàng sai. Diệp Lạc, ngươi lời này có ý tứ gì? Mộ Dung lão gia tử giận từ tâm khởi, lạnh một trương dung nhan, nói, ngươi nhi tử chính mình tìm chết quái ai. Vừa rồi Cố cô nương đều đã ngăn trở, là Diệp Lâm kia tiểu tử không nghe nàng lời nói. Càng là liên lụy ở đây nhiều người như vậy, đến bây giờ ngươi còn đem chuyện này quái ở nàng trên đầu, làm người không thể vô sỉ đến loại trình độ này. Vừa nghe lời này, ở vào bi thương chung một ít thế lực tất cả đều phục hồi tinh thần lại, từng đôi đôi mắt phẫn nộ trừng mắt diệp ra mọi người. Chúng ta lần này tới nơi này đều là gia tộc cao thủ, kết quả đều bởi vì ngươi kia đáng chết đến nhi tử, làm hại chúng ta đã chết nhiều người như vậy, Diệp Lạc, này bút trưởng chúng ta nên như thế nào tính? Đế vương chi mộ vốn dĩ liền nguy hiểm thật mạnh, diệp lâm lại không có đầu vóc liền sông ra ngoài. Chính hắn muốn chết tìm một chỗ thác cổ, đừng liên lụy chúng ta nhiều người như vậy. Không tội, nếu không phải bởi vì vị cô nương này, tử thương sẽ càng nghiêm trọng. Kết quả là ngươi còn đem tội lỗi đẩy đến nàng trên đầu, ngươi còn có phải hay không người? Vừa tới đế vương chi mộ, liền tử thương thẳng trọng, loại này đau là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Nếu không phải Diệp Lâm quá mức ngu ngốc, những việc này căn bản là sẽ không phát sinh. Ừ, nếu không phải này nha đầu túi quan báo tư thủ, ta nhi tử sẽ không chết. Giờ này khắc này, Diệp Lạc biểu tình liền giống như một đầu hung ác ra báo, muốn đem cố nhược vân xé thành mảnh nhỏ. Nha đầu thối, nếu là ngươi nói cho Lâm Nhi phía trước nguy hại, thì hắn cũng sẽ không vô tội tặng tánh mạng, này hết thể toàn bộ đều là ngươi làm hại. Chỉ có ngươi đã chết mới có thể vì ta nhi báo thủ rửa hận. Phút. Dạ nặc thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Đời này, hắn cũng coi như gặp qua vô số muôn hình muôn vẻ người. Lại trước nay đều không có nhìn đến nguyên lai người là có thể như vậy vô sỉ. Loại này vô sỉ cảnh giới quả thực đã tới rồi tông sư nông nỗi. Hắn cả đời đều mong muốn mà không thể thành. 588 chương 588 đế vương chi mộ. 8. Chết lao nhân. Ngươi vốt chính mình lương tâm nói, ngươi kia tìm chết nhi tử có phải hay không thật sự sẽ nghe cố bảo tiêu nói. Phòng trưng hắn còn cho rằng cố bảo tiêu muốn đoạt bảo bối của hắn đâu. Thực hiển nhiên, dạ nặc này một nói ra diệp lâm ngay lúc đó tiếng lòng. Nhưng không, đương cố nhược vân làm hắn dừng lại nháy mắt, hắn trong đầu duy nhất ý tưởng chính là, cố nhược vân không nghĩ làm hắn trước tiên được đến bảo vận, cho nên mới muốn ngăn lại hắn. Hắn sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đế vương chi mộ bảo bối là của hắn. Bất luận kẻ nào đều không cho phép đoạn. Hắc báo như như mày, nhìn mắt đầy mặt giữ tận dịp lạc, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc li ưu vẫn là trước sau như một mỉm cười, kia ngăn cách với thế nhân tư thái, phản phất lại đại tranh phong đều cùng hắn không quan hệ. Chỉ có mai tuyết hưng thú nồng đậm nhìn cố nhược vân, một đôi mắt vượng ở trong chứa tràn đầy hứng thú. Nha đầu này! Thế nhưng có thể phân biệt ra trong không khí sở ẩn chứa cuồng bạo chi quả lực lượng, xem ra ở y học phương diện thành tiểu tất nhiên không thấp. Vừa rồi ngay cả nàng trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt mà ra. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Không biết này mộ dung thế ra là nào tìm tới loại này đệ tử. Tiểu tử thúi, ngươi cũng tìm chết. Diệp lạc khí cả người bốc hỏa, vừa định muốn động thủ, một đạo nho nhã thanh âm liền từ một bên truyền đến, đem hắn động tác cấp chặn. Đủ rồi. Thư sinh thu hồi quạt xếp, nhìn về phía cố nhược vân con ngươi hơi hơi nheo lại, ôn hòa mặt mày gian hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang. Diệp lâm sắc thật là chính mình tìm chết, chỉ là, cô nương, ngươi mi chung mang sát, tất có mầm thai họa. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, ngươi rốt cuộc là một người thư sinh, vẫn là giang hồ thuật sĩ. Thay người đoán mệnh, tại hạ chỉ là nhắc nhở cô nương một câu thôi thư sinh cười cười, rất khó giống nhau. Như thế một cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã thư sinh đó là nhanh sói đạo tạc đoàn đoàn trưởng, thân là một cái tiểu cô nương, vẫn là đừng quên mất thiện lương bản tính. Kỳ thật ngươi vừa rồi là có thể cứu Diệp Lâm, ngươi lại không có làm như vậy. Đông chốc, Cố Nhược Vân nở nụ cười, một đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn thư sinh văn nhã khuôn mặt, chọn môi nói, cứu hắn. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Nếu vì cứu hắn xử ta chính mình vô pháp thi triển khai phòng ngự. Kìa ai lại tới giúp ta? Đừng nói ta cùng Diệp ra vốn dĩ liền quan hệ ác liệt, chẳng sợ cùng đối phương không thù không đoán, ta cũng sẽ không đi cứu một cái cùng chính mình không quan hệ người. Húng chi, người thân là nanh sói đạo tạc đoàn đoàn trưởng, trong tay nhuộm đầy máu tươi, lại có gì tư cách làm ta ghi khắc thiện lương? Nói thật, Cố Nhược Vân liền tính cứu Diệp Lâm, cũng có thể bảo đảm chính mình tồn tại. Nhưng là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm nàng đi cứu hắn? Chính như nàng theo như lời, đừng nói nàng cùng Diệp Lâm là địch nhân, chẳng sợ chỉ là cái không oán không thù người xa lạ, nàng cũng sẽ không vì cứu hắn mà bại lộ chính mình át chủ bài. Trục xuất nơi, so với Tây Linh Đại Lục cùng Đông Nhạc Đại Lục càng thêm hiểm ác. Ở chỗ này, không ai trên tay không nhiễm máu tươi, thân là nanh sói đạo tặc đoàn Nam Cung Tư càng vì lộ rõ, này đây, đừng nói là cố nhược vân. Ngay cả hát nham thành thế lực cũng không biết nam cung tư đâu ra lớn như vậy thể diện nói ra loại này lời nói tới. Thiện lương. Tại đây loại cường giả vi tôn địa phương, thiện lương đó là trí mạng độc dược. Cô nương, ta còn là tưởng khuyên ngươi một câu, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, có một số việc đừng làm quá mức. Thư sinh nhìn mắt cô nhược vân, sau đó liền dẫn theo nanh sói đạo tặc đoàn người hướng tới phía trước đi đến, từ đầu tới đuôi. Không còn có quay đầu lại một chút. Diệp lạc nắm chặt nắm tay, ấm ngoan con người gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt nữ tử thanh lệ dung nhan, gàn từng chữ một nói, nha đầu thúi, chung có một ngày, ngươi sẽ vì chính mình sợ làm hạ sai sự trả giá thảm thống đại giới. Dứt lời, hắn liền đi theo nanh sói đạo tặc đoàn mọi người hướng về phía trước đi đến. 589 chương 589 cự thú thiên phạt, 1. Dạ Nặc khinh Bỉ nhìn Diệp ra mọi người rời đi phương hướng. Thật không biết từ đâu ra ngu ngốc, tiểu ra còn trước nay đều không có gặp qua như vậy ngu xuẩn người. Hán tử nhỏ liền gặp qua vô số muôn hình muôn vẻ người, nhưng là lúc này đây dạ nặc thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nếu nhà mình lão nhân ở chỗ này, ra hỏa này một giây liền sẽ chết không toàn thời. Chúng ta đi thôi. Cố nhược vân nhún vai, không nói thêm gì liền đi hướng phía trước. Mặc ly ưu nhật nhạt gợi lên khóe môi. Hai tròng mắt mang theo nồng đậm hứng thú nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng, trong lòng xẹt qua một đạo suy nghĩ sâu xa. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác, giống như mộ Dung thế ra chân chính ra lệnh đó là cố nhược vân. Mộ Dung thế ra mạc lưu hơi hơi nheo lại hẹp dài con ngươi đột ngột, hắn kia bệnh trạng bạch dung nhan thượng tươi cười càng sâu. Có lẽ lúc này đây thám hiểm, sẽ không như vậy không thú vị. Mai tuyết cũng tựa hồ có chút kỳ dị quan mang. Ánh mắt trước sau ngóng nhìn mọi người rời đi bóng dáng, một đạo quang mang từ trong mắt chợt lóe mà qua, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta đi. Hắc báo nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn theo ngầm thế lực người liền theo mọi người rời đi phương hướng mà đi. Tại đây, những người khác cũng sôi nổi đi theo mọi người bước chân, sợ chầm một bước liền cái gì đều không chiếm được. Di tích nội, rất là an tĩnh. Thật dài tẩu đạo phía trên. Từ đầu đến cuối đều chỉ vang mọi người bước chân thanh âm. Frank. Đồng nhiên, đi tuốt đàng trước phương Diệp ra mọi người không có bất luận cái gì dấu hiệu dừng bước chân, thế cho nên phía sau người trực tiếp liền đụng phải đi lên. Người nọ xoa đâm đau đầu, giận sôi máu, các ngươi làm cái quỷ gì. Nếu không nghĩ đi lên mặt liền cốt ngay, đừng chống đỡ chúng ta lộ. Bởi vì phía trước Diệp lâm sở khiến cho sự tình, làm những người này đều đối Diệp ra không có gì hảo cảm cho nên thực không khách khí liền đem đối phương đau mắng một hồi. Liên ở bọn họ muốn vòng qua diệp ra mọi người đi đến phía trước trong phút chốc, cả người đều ngây ngẩn cả người, thân mình run rẩy không thôi, mắt đau gắt gao xúc thành một cái điểm đen, chợt lại chậm rãi phong đại. Cự thú! Không! Không có khả năng, một cái đế vương lăng mộ, sao có thể sẽ xuất hiện lớn như vậy cự thú? Trước mắt cửa phòng, chừng 10 mét chi cao, mà kia một đầu cự thú chính ghé vào cửa. Đem toàn bộ môn đều cấp ngăn cản ở, chỉ chưa có một cái nho nhỏ khe hở. Đặc biệt là, kia cự thú mắt nổi hung tàn cùng thị huyết, lệnh ở đây mọi người đều không tự chủ được đảo chịu khởi khí lệnh. Cự thú thiên phạt là viên cổ thời đại nhất tàn nhẫn linh thú, nghe nói nó một ngụm là có thể ăn luôn nửa cái thành trì. Này hung ác trình độ lệnh người giận xôi, vì cái gì lúc trước đã biến mất thiên phạt cự thú, sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Mộ Dung Lão ra tử sắc mặt cũng rất là khó coi, tuy rằng hắn biết lúc này đây hành động không đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng hội ngộ mỗi ngày phạt cự thú. Đây là làm võ đế đều vì này đau đầu linh thú, vì sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Có điểm không thích hợp. Thư sinh nhíu chặt mày, nhẹ lay động quạt xếp, nói, này linh thú tuy rằng trận tròn mắt, nhưng là, hắn còn không có thức tỉnh. Ngụ ý, này đầu linh thú ở ngủ say bên trong. Nếu là bọn họ phá lệ cẩn thận, nói không chừng có thể từ kia duy nhất một cái khe hở thượng thông qua. Nhưng là, nếu thất bại, này đầu cự thú liền sẽ bừng tỉnh, mà ở nơi có người đều sẽ chết ở hắn trong tay. Như thế, là tiến, vẫn là lui. Ta đi trước thử xem đi. Cố nhược vân hơi hơi cao mày, theo di tích càng đi càng gần, nàng tổng cảm giác bên trong có thứ gì hấp dẫn nàng. 590 chương 590 cự thú thiên phạt, nhị. Có lẽ là cùng thiên bác dạ có quan hệ. Cho nên, cho nên, vô luận như thế nào nàng đều không thể lùi bước. Ngươi, Diệp Lạc hư lạnh một tiếng, rất là khinh thường ánh mắt từ cố nhược vân trên người đảo qua mà qua, mang theo chảo phung nói, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cướp tiên tiến nhập cái kêu cự môn trong vòng, hảo đem trong đó sở hữu bảo vật đều cấp ôm vào trong lòng, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này, này đầu cự thú xác thật thực chỉ sợ. Nhưng hắn đã ngủ rồi, ta cũng không tin ta vào không được. Hắn kêu biểu tình, liền dường như nhìn thấu cố nhược vân tiểu tâm tư, cao ngạo phiết nàng liếc mắt một cái lúc sau liền hưu một tiếng đột hướng về phía đại môn. Ở hắn xem ra, cố nhược vân loại này quý trọng chính mình sinh mệnh người, là không có khả năng dùng chính mình tánh mạng lại mạo hiểm, nếu nàng đều đã nguyện ý đi trước nếm thử, vậy chứng minh này đầu cự thú cũng không có nguy hiểm như vậy. Đáng tiếc, lúc này đây Diệp Lạc đã đoán sai. Không tốt. cố Nhược Vân sắc mặt lại lần nữa đại biến, nàng dám đi mạo hiểm, là bởi vì thượng cổ thần tháp có thể thu liếm trên người nàng hơi thở, nhưng Diệp Lạc không giống nhau. Thiên Phạt mặc dù là tiến vào thâm miên, một khi cảm nhận được xa lạ hơi thở, liền sẽ thức tỉnh lại đây. Nhưng mà, Diệp Lạc căn bản sẽ không nghe cố Nhược Vân ngăn cản, nhanh chóng hướng về Thiên Phạt bên cạnh kẹt cửa vọt qua đi. Mắt thấy kia khe hở gần ngay trước mắt. Hắn tựa hồ trông thấy vô số chân bảo ở hướng hắn vây vây tay, già nua rung nhan phía trên bất giác lộ ra vui mừng cùng vui mừng. Giống. Đúng lúc này, một đạo hủy thiên diệt địa giống giận từ bên cạnh hắn truyền đến, mang theo đủ rồi phá hủy cả tòa thành thị bá đạo lực lượng, làm đường đi mặt đất đều run rẩy lên. Dạ nặc bị hoảng sợ, khí thẳng dầm chân, diệp ra này hai hóa đều là ngu ngốc sao. Muốn hại chết tiểu gia. Thao, muốn chết chính mình đi tìm chết đừng mẹ nó liên lụy tiểu gia. giờ khắc này mọi người sắc mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, rồi sau đó ở bọn họ ánh mắt dưới cự thú chậm rãi đứng lên. kia cự thú thân có mấy chục trượng, Răng như lưới dao sắc bén, hai mắt tựa đồng lăng giống nhau đại, ở hắn trước mặt lại cao người đều tựa như con kiến giống nhau. giống. cự thú lại lần nữa phát ra một tiếng giống to, theo hắn tiếng hô vang lên, di tích kịch liệt lay động lên. Phía trước một loạt người trực tiếp bay đi ra ngoài, thân mình thật mạnh rơi trên mặt đất. Xong rồi, lúc này đây xong rồi. Ai cho phép Diệp ra này đàn ngu ngốc gia nhập lần này tìm kiếm đội. Lao tử thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết. Mọi người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, có chút người càng là chửi ầm lên ra tiếng. Nếu không phải Diệp ra này đối ngu ngốc phụ tử, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp lạc phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách cự thú gần nhất hắn bị thương so bất luận kẻ nào đều nghiêm trọng, phòng trưng ngũ tạng lục phủ đều thương không nhẹ. Nếu là di vãng, hắn khẳng định lại sẽ đem sở hữu sai lầm đẩy cho cố nhược vân. Đáng tiếc hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là hoảng sợ, đã bị dọa đến nói không ra lời. Cự thú lắc lắc khổng lồ đầu, cứng đờ quay đầu, như chuông đồng đại đôi mắt rừng ở diệp lạc trên người. Diệp lạc sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút, toàn thân đều run rẩy không thôi liền sợ cự thú chiều chính mình đi tới. Nam nhân Liên ở diệp lạc sợ tới mức kệ ra quần lá lúc, thiên phạt kia thô quần khó nghe tiếng nói cùng này yên tĩnh sơn đạo nội vang lên. Ta không cần nam nhân, ta muốn nữ nhân. Cự thú thiên phạt, mọi người đều biết, hắn trừ bỏ thích cắn nuốt ở ngoài, còn có một cái yêu thích, đó là nữ nhân. Đương nhiên, hắn thích nữ nhân đều không phải là cùng nhân loại giống nhau háo sắc, mà là nếu cùng nữ nhân giao hợp có thể tăng lên thực lực của hắn. 591 chương 591 cự thú thiên phạt. Tam. Diệp Lạc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ánh mắt lặng yên vừa chuyển, chỉ hướng Cố Nhược Vân nói, nơi đó liền có một nữ nhân, ta đem cái kia tặng cho ngươi, ngươi muốn như thế nào hưởng dụng đều không có vấn đề. Diệp Lạc, ngươi. Mộ Dung lão ra tử khí dung nhan xanh mét, đầy mặt phẫn nộ. Mộ Dung gia chủ, vì chúng ta nhiều người như vậy suy nghĩ, Ngươi vẫn là đem nữ nhân kia giao ra đây, thực hiển nhiên hiện tại thiên phạt cũng không tính toán đối chúng ta ra tay, chỉ là muốn nữ nhân mà thôi. Ta đều đã lưu tình mặt không có đem ngươi cháu gái giao ra đi, ngươi hẳn là cảm tạ ta diệp lạc liếc mắt mộ dung láo gia tử, rồi sau đó lại nhìn phía cố nhược vân, nha đầu, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh, ngươi một người có thể đổi chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng, rốt cuộc bình thường ngươi mệnh không có như vậy đăng giá. Từ đầu đến cuối, Cố Nhược Vân đều không có nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh giống như một mảnh hồ nước, làm người không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cô Nương, ta thượng có lao hạ có tiểu, không muốn chết ở loại địa phương này, cho nên chúng ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Thiên Phạt Đại Nhân, chúng ta thật là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này phương, cũng không phải cô ý muốn quấy nhiều đến ngươi ngủ đông. Nếu là ngươi có cái gì khi nói liền triều nữ nhân này phát thiết, dù sao hắn đã là người của ngươi rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Vừa rồi còn đối diệp lạc một mảnh lên án mọi người, ở kiến thức đến thiên phạt khủng bố chỗ sau liền không cấm đối hắn nói sôi nổi phụ họa. Này đó là nhân tính. Ích kỷ đến làm người buồn cười. Mộ dung yên phẫn nộ rồi, đỏ bừng hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm đám kia mở miệng mọi người, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Gầm lên giận dữ kỳ tích lệnh những cái đó lười khô người đều nhắm lại miệng. Mộ Dung yên run rẩy hai vai, chỉ vào vừa rồi mở miệng nói chuyện những người đó, tiểu Mỹ rung nhan phía trên một mảnh vẻ mặt phẫn nộ, các ngươi không phải muốn mạng sống sao, ta cũng không muốn chết. Bất quá ta đảo có một cái biện pháp làm đại gia bất tử, đó chính là các ngươi đem chính mình đội ngũ chung nữ đệ tử giao ra đây, như vậy chúng ta đều không cần đã chết, các ngươi vì cái gì không giao ra nhà mình nữ nhân. Cố tình muốn người khác vì các ngươi hy sinh. Mọi người trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, thật lâu sau mới có một người lão giả phát ra một tiếng cười nhạo, "Mộ Dung Nhị tiểu thư, ngươi lời này nói thật sự là không có đầu óc. Chúng ta đều là hắc nham thành người, nàng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Đương nhiên là nàng đi chịu chết, dựa vào cái gì muốn chúng ta hắc nham thành người hy sinh?" Nói không thôi, nàng chính là cái người ngoài mà thôi. Liền tính các ngươi mộ dung thế gia nhận lấy nàng, chúng ta còn không có thừa nhận nàng thân là Hắc Nham Thành cư dân cái này thân phận. Chính là ngươi, làm mộ dung thế gia nhị tiểu thư, thế nhưng trợ giúp người ngoài phản bội Hắc Nham Thành. Chẳng lẽ ngươi quên Hắc Nham Thành nhất trí đối ngoại quy định? Hắc báo đại nhân, mai tuyết đại nhân, Lý ưu đại nhân, mộ dung nhị tiểu thư phản bội Hắc Nham Thành, thỉnh các ngươi làm chủ nghiêm trị nàng. Giống nàng loại này không đem hắc nham thành lích lợi đặt ở thủ vị người, là tuyệt đối không có tư cách lưu tại hắc nham thành, hẳn là đem nàng trục xuất đi. Nghe này đó nghị luận sôi nổi thanh âm, diệp lạc trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Chỉ bằng một cái mộ dung thế ra, cũng tưởng cùng hắn làm đối. Lúc này đây liền tính không có nhanh sói đạo tặc đoàn trợ giúp, hắn cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay giải quyết những người này. Nhân loại vĩnh viễn đều là như thế ti tiện. Thiên phạt cự thú mắt lạnh nhìn phía dưới nhóm người này nhỏ bé nhân loại, hai tròng mắt hung tàn còn ngon độc, các ngươi quấy rầy tới rồi ta ngủ đông, bất luận kẻ nào đều trốn bất quá. Nữ nhân lưu lại làm ta từ từ hưởng dụng, đến nỗi nam nhân. Hiện tại ta liền có thể cho các ngươi trở thành ta trong bụng chi vật. Nhân loại vĩnh viễn đều là cái dạng này ích kỷ đê tiện, đây cũng là hắn như thế chán ghét nhân loại nguyên nhân. Ở hắn xem ra, nhân loại loại này sinh vật, nên vĩnh viễn biến mất ở đại lục. 592 chương 592 cự thú thiên phạt, 4. Giống. Nghĩ đến đây, Thiên Phạt lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, chấn vang toàn bộ di tích, mọi người đều là lộ ra hoảng sợ chi sắc, hai mắt dần dần mở rộng. Mộ Dung Lâm, đều là ngươi. Nếu ngươi sớm một chút đem nữ nhân này hiến cho Thiên Phạt đại nhân, Thiên Phạt đại nhân cũng sẽ không đem lửa giận liên lụy đến trên đầu chúng ta. Vì một ngoại nhân thế nhưng muốn hại chúng ta hắc nham thành thế lực, người rốt cuộc có phải hay không người? Một người ở kia mãnh liệt sợ hai dưới, phát cuồng hướng về mộ dung láo gia tử quát. Ở hắn trong mắt, thiên phạt đại nhân giận cho đánh mèo với bọn họ, tất cả đều là lao gia hỏa này sai. Mộ dung láo gia tử sắc mặt rất là khó coi, sắc bén ánh mắt từ nói những lời này nhân thân thượng đảo qua, chỉ là hiện tại hắn đã không kịp giáo hấn này nhóm người. Một đôi cảnh giác con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Thiên phạt cư thú. Thiên phạt thực lực rất mạnh, chúng ta những người này đều không phải đối thủ của hắn. Nếu là liên hợp lại nói, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ? Ha ha, Mộ Dung lão nhân, ngươi là đang nói đùa. Một người lao giả cắn răng, hai mắt đỏ bừng, nếu không biết người thấy được, còn tưởng rằng Mộ Dung lão gia tử bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên, đoạt hắn tức phụ dường như Rốt cuộc có bao nhiêu đại tiêu hận, từ sẽ làm hắn dùng cái loại này ánh mắt nhìn đối phương. Thiên phạt cự thú, là làm võ đế đều cực kỳ đau đầu nhân vật, ngươi thế nhưng nói chúng ta có một đường sinh cơ. Ở hắn uy hiếp dưới, chúng ta căn bản là trốn bất quá. Ở hắn dâm uy dưới căn bản là không có khả năng có phản kháng cơ hội, nếu không phải các ngươi mộ dung thế ra không muốn làm ra hy sinh, cũng sẽ không chọc giận thiên phạt. Không tồi, mộ dung lâm. Nếu không phải các ngươi mộ dung thế gia chờ chờ, sớm một chút đem nữ nhân này giao ra đi, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem toàn bộ sai lầm đều đẩy đến mộ dung gia trên đầu. Mộ dung lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ, nếu không phải đối diện kia như hổ rình ngồi thiên phạt, phòng trừng hắn sớm đã cùng này nhóm người liều mạng. Từ đầu đến cuối, thiên phạt đều không có bất luận cái gì động tác. Một đôi hung tàn con ngươi rất có hứng thú nhìn này đàn nhỏ bé nhân loại, ánh mắt kia giống như chăng là đang xem cái gì nhảy nhót vai hề. Nhân loại vĩnh viễn đều là như thế. Vì mạng sống, không tiếc phản bội đồng loại. Mà hắn, thích nhất nhìn đến cũng chính là cảnh tượng như vậy. Đặc biệt là trông thấy này đó món lòng nhóm sắp chết dây ruột. Thú vị, thật sự là thú vị. Ngủ say mấy và năm, hắn đã thật lâu đã không có loại này tra tấn người khoái cảm. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Thiên phạt thanh âm như sấm bên hai, vang lớn giống như là tiếng sấm nổ vang, nhưng mà giờ khắc này, những cái đó ban đầu tuyệt vọng dung nhan nháy mắt liền khôi phục mong đợi. Không có gì so mạng sống đối bọn họ tới nói càng quan trọng. Các ngươi nơi này mọi người, chỉ có 10 cái người có thể rời đi nơi này. Thiên phạt cao ngạo ngẩng thật lớn đầu, thanh âm nổ vang, cho nên ta muốn các ngươi toàn bộ nhân viên bắt đầu chiến đấu. Cuối cùng tồn tại 10 cái mới có thể đi ra nơi này phương. Nhân loại, ích kỷ, ngu xuẩn, tham lam, nhát gan sợ chết. Mọi người tính xấu xí đều tại đây khắc lộ rõ, không ai nguyện ý vì người khác vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Bọn họ chỉ biết vì sống sót giao tranh chém giết. Chúng ta trước giết mộ dung thế gia này đó hỗn đàn. Là bọn họ đem chúng ta hại cho tới bây giờ đồng ruộng, giết bọn họ chúng ta mới có thể sống sót. Không biết là ai trước lên tiếng. Ngay sau đó, đông đảo người hướng tới mộ dung ra người vây quanh qua đi. Thấy một màn này, Diệp Lạc trên mặt treo lạnh lẽo tươi cười, rất là đắc ý nhìn sắc mặt khó coi mộ dung lão gia tử. 593 chương 593 kinh sợ 1. Cố cô nương, xin lỗi, là ta hại người. Mộ dung lão gia tử cười khổ một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới những người này sẽ vô sỉ đến loại trình độ này. Rốt cuộc đã từng ở Hắc Nham thành rất nhiều thế lực cùng hắn mộ dung thế gia còn rất là hữu hảo. Hiện giờ vì tự thân an nguy, không tiếc muốn chặt đứt một cái vô tội nữ tử thánh mạng. Cố Nhược Vân không nói gì, thanh lãnh ánh mắt lẳng lặng nhìn hướng chính mình đi tới mọi người, sắc mặt bình tĩnh liền giống như hồ nước. Những người này trung mạnh nhất cũng chỉ là võ hoàng, chỉ cần tam đại thế lực không ra tay đối phó những người này cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng thực hiện nhiên. Hiện giờ tam đại thế lực trung cường giả một cái đều không có đứng ra. Ngay cả cố nhược vân cũng không rõ bọn họ rốt cuộc là thật sự không nghĩ động thủ, vẫn là chỉ là quan vọng tình thế. Một đám ngu ngốc. dạ nặc trận trắng mắt, nho nhỏ trên mặt không hề có sợ hãi, thật giống như trước mặt này nhóm người đều bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Các ngươi cho rằng giết chúng ta những người này, liền thật sự có thể rời đi nơi này. Thiên phạt là thứ gì? Loại này linh thú trước nay liền bất hòa ngươi nói cái gì tín dụng, hắn chỉ là muốn nhìn nhân loại giết hại lẫn nhau mà thôi, cố tình có chút ngu xuẩn thật đúng là tin hắn nói, liền tiểu gia đều có thể cấp thấy rõ hắn quỷ kế. Các ngươi này đó người trưởng thành còn bị người ta chơi bao quanh trang, ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe được lời này, trước sau không có bất luận cái gì hành vi mai tuyết theo bản năng nhìn mắt dạ nặc kia phẫn nộ trắng non khuôn mặt nhỏ, một mạt hứng thú nồng đầm bướm ve cảm. Tiểu tử này xem ra cũng không phải người bình thường. Lâm Nguy không sợ, đầu góc linh hoạt, như thế người thật sự chỉ là một cái 10 tuổi tiểu thí hải. Thật không biết này tiểu hải tử là cái gì lai lịch. Tiểu thí hải, người biết cái gì? Một người lao giả trừng mắt nhìn mắt dạ nặc, hung tận nói, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hà nhi, cũng dám giao hơn chúng ta những người này. Dạ nặc cười nhạo một tiếng. Kinh thường ánh mắt từ này cậy ra lên mặt lão nhân trên người đảo qua mà qua, trao phúng hộp ra hai chữ ngu ngốc. Phanh, tên kia lão giả tức khắc bạo nộ, trên người bốc cháy lên màu xanh lá ngọn lửa, hắn làm kia ngọn lửa ở trên nắm tay ngưng tụ, không màng tất cả hướng tới dạ nặc quanh qua đi. Phanh, một bộ thanh ý lìa hiện lên, chắn dã nặc trước mặt, chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng ngẩng ngẩng đầu lên, tóc đen phi dương, bàn tay gắt gao cầm lão giả nắm tay. Trên người lực lượng một cổ tử bừng lên, theo cánh tay hướng tới tay nàng trưởng tràn ngập mà đi. Bạch bạch bạch. Kia một khắc, mọi người chỉ nghe được kinh mạch giòn nước thanh âm, ngay sau đó, lão giả cơ bắp bạo khởi, cánh tay đột nhiên liệt khai một đám khẩu tử, lại không, có một tia máu tươi từ khẩu tử nội chảy ra. A a a. Kịch liệt đau đớn dưới, lão giả tê tâm liệt phế hô to lên, kia đột ra trong ánh mắt mang theo tràn đầy thơ máu. Làm sợ hãi dần dần ở mọi người trong lòng lan tràn. Nếu ai ngờ tiếp tục ra tay, kết cục liền giống như hắn. Frank. Ở nữ tử thanh lánh thanh âm vang lên trong phút chốc, lão giả cánh tay bỗng nhiên đứt gãy, máu tươi tiêu bắn mà ra, đau hắn trực tiếp ngất qua đi, tái nhật sắc mặt tại đây một khắc có vẻ như vậy nhìn thấy ghê người. Diệp lạc sợ ngây người, tiêu biểu tình giống như là thấy được một đầu voi cưỡng gian một con con kiến, hoàn toàn nói không nên lời một câu tới. Phải biết rằng, tuy rằng kia lão giả thực lực không bằng hắn, lại cũng là một người võ hoàng cấp bậc cường giả. Ngay cả hắn cũng vô pháp làm được, trong nháy mắt làm lão giả cánh tay đứt gãy, càng sâu đến liền phản kháng cơ hội đều không có. 594 chương 594 kinh sợ, nhị. Còn có ai nghĩ đến thử xem. Cố nhược vân ánh mắt nhất nhất từ những cái đó kinh ngạc đến ngây người dung nhan thượng đảo qua, thanh lanh trong thanh âm lộ ra nồng đậm sắc khí. Nàng lời nói. Nháy mắt lại ngây người người phục hồi tinh thần lại, kia một cái chớp mắt, mồ hôi lạnh vèo vèo từ trên trán chảy xuống tới. Võ hoàng. Nữ nhân này, thế nhưng cũng là một người võ hoàng. Như thế tuổi trẻ võ hoàng, mộ dung thế gia rốt cuộc là từ địa phương nào đưa tới loại này thiên tài? Hừ, một đám vô dụng người. Thiên phạt ánh mắt âm trầm hai hạ, tầm mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên người, vô cùng cao ngạo nói, nhân loại, ban đầu ta là tính toán lưu ngươi một mạng. Làm ngươi trở thành ta nữ nhân cùng ta tu luyện, bất quá, ngươi hành vi đã chọc giận ta. Ta trước giết ngươi, lại làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Dù sao nơi này còn có mặt khác nữ nhân, không phải một hai phải nàng không thể. Mà nữ nhân này phá hủy quy tắc trò chơi, vậy cần thiết chết. Frank! Thiên phạt động lên, theo hắn đi lại, toàn bộ di tích đều run rẩy không thôi. Thật giống như có một tòa cự sơn từ thiên mà rơi, hung hăng nện ở trên mặt đất cố bảo tiêu. Dạ nặc gắt gao bắt lấy cố nhược vân tay, vừa rồi đối mặt mọi người vây xem không chút nào sợ hãi hắn, giờ phút này cũng cảm giác được trong lòng sợ hãi, một đôi sáng ngời quật cường đôi mắt không ngừng nhanh như chấp chuyển động, tựa hồ nghĩ đến như thế nào đối phó này ngày hôm trước phạt cự thú. Nhân loại nữ nhân, người đắc tội ta, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết. Cố cô nương, cẩn thận. Mắt thấy thiên phạt nâng lên tay, mộ dung lão ra tử đám người đại kinh thất sắc. Vội vàng hô. Và anh Nhưng mà, liền ở thiên phạt phất tay là lúc, trưởng thượng sở mang phong trực tiếp liền đưa bọn họ cuốn đi ra ngoài, đột nhiên té ngã một bên, khi bọn hắn ngẩn đầu hết sức, kia chỉ so một ngọn núi còn muốn đại tay đã tới rồi Cố Nhược Vân trước mặt. Tất cả mọi người tin tưởng, một trường này đi xuống, Cố Nhược Vân tuyệt đối sẽ không có mệnh. Cho nên, Diệp lạc cười, hắn cười so với ai khác đều vui vẻ, một đôi mắt âm ngoan mà độc ác. Không biết người còn tưởng rằng cố nhược vân giết hắn thê nữ dường như. Chết đi. Người đã chết, ta là có thể vì ta con cháu báo thủ. Mà như ngươi như vậy người, căn bản không có tư cách sống trên đời. Nghĩ nghĩ, Diệp Lạc lại lần nữa cười ha ha lên. Hắn đã quên mất thiên phạt khủng bố chỗ, chỉ biết chính mình vẫn luôn chờ mong sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Nàng sẽ chết. Còn không đợi Diệp Lạc tiếng cười rơi xuống, một đạo âm lãnh mà cuồng vọng thanh âm chợt truyền ra tắt qua không gian, đánh gây hắn tiếng cười. Nho nhỏ thiên phạt. Là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan tới nơi này tắt ai tắt phúc? Còn không mau cút đi. Và anh, một đạo cường đại uy áp không biết từ địa phương nào phát ra, làm thiên phạt tay bỗng nhiên ngừng ở cố nhược vân trên đầu. Sau đó, thiên phạt giống như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật dường như, thân mình cấp tốc về phía sau tối lui, hắn hai tay ôm đầu, khổng lồ thân thể run rẩy không thôi. Không. Đừng giết ta, đừng giết ta. Vì cái gì? Vì cái gì ra hỏa kêu lại ở chỗ này? Hơn nữa, vẫn là cùng một nhân loại nữ nhân ở bên nhau. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, thiên kia chủ nhân hẳn là người kia. Không. Không có khả năng. Cái kia sợ hãi tồn tại đã chết, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này thiên phạt giống như là một cái gặp được lão hổ thỏ con, không còn có phía trước gió nhẹ cao ngạo. Thân thể hắn cuốn xúc thành một đoàn đánh run rẩy, hiển nhiên bị dọa đến không rõ. Thế vậy, cố nhược vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. 595 chương 595 Kinh Sợ, Tam. Dù cho tử tà vô pháp từ thượng cổ thần tháp nội ra tới, nhưng là dùng để kinh sợ một chút địch nhân nhưng thật ra thực không tồi. Này! Này đã xảy ra sự tình gì? Vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là người nào? Chẳng lẽ ở đế vương lăng mộ nội còn có mặt khác cường giả tồn tại? Một cái có thể làm đường đường thiên phạt đều cảm thấy sợ hãi cường giả, như vậy. Nếu là kia cường giả muốn di tích nội bảo vật, chỉ sợ bọn họ một cái đều không thể được đến. Nghĩ đến đây, mọi người đều là đánh cái dùng mình. Vị đại nhân này, không biết ngươi tới chỗ này là có chuyện gì? Diệp lạc ánh mắt chuyển động vài cái, cung kính cung phụ nắm tay, hỏi đến. Trả lời hắn là một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đến đó là liền bên cạnh người tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Đại nhân, cảm tạ ngươi cứu giúp, chỉ là ngươi có không hẽ xương tên ra. Diệp Lạc tiếp tục hỏi. Nhưng mà, toàn bộ không gian, vẫn là tính đến chỉ có thể nghe thấy những người khác hô hấp tiếng động. Vị kia thần bí người đang nói xong câu nói kia lúc sau giống như trang biến mất, phản phất chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi. Chỉ là... Nơi này là ở di tích trong vòng, sao có thể tùy tiện đi ngang qua nơi này? Xem ra vị đại nhân này vô tình xuất hiện mai tuyết trầm mặc nửa ngày, nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền xuất phát đi, nói vậy lần này thiên phạt sẽ không lại ngăn trở chúng ta. Từ từ, liền ở mai tuyết nói lời này sau, Diệp Lạc lập tức kêu lên, lạnh lùng nhìn mắt cố nhược vân, lạnh giọng nói, vị kia đại nhân xuất hiện chỉ là muốn cứu chúng ta hắc nham thành người. Nói vậy cùng chúng ta hắt nham thành có cái gì ân huệ, nữ nhân này không thuộc về hắt nham thành, cho nên nàng không thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngay vậy, kia vốn đang đang run run phát run thiên phạt ngẩn đầu nhìn mắt dịp lạc, chợt lại cúi đầu, cái gì đều không nói. Vị kia đại nhân không có xuất hiện, chắc là không nghĩ để cho người khác biết hắn tồn tại. Bất quá! Những người này thực hiển nhiên cùng nữ nhân này có thủ án. Chính mình tuy rằng sợ hãi vị kia đại nhân thực lực, lại không đại biểu sẽ không trả thù. Bởi vậy, hắn tính toán tạm thời thả này đó thi tiện nhân loại, làm cho bọn họ tiếp tục cấp nữ nhân này tìm thiên thoái. Ai làm nàng lợi dụng vị kia tới kinh sợ chính mình. Dù sao hắn hiện tại đã thức tỉnh, cũng không cần phải bị nhốt tại đây gì tích nội, muốn gây khai bụng về sau có rất nhiều cơ hội. Thiên phạt con ngươi chuyển động vài cái, ngay sau đó lại đề tiện nở nụ cười, chính là lại sợ hãi tử ta nhận thấy được chính mình tiểu tâm tư. Lại vội vàng thu hồi cười, tiếp tục run bần bật Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các người nói phải không? Nói xong kia lời nói lúc sau, Diệp Lạc quay đầu nhìn về phía thư sinh cùng dâu quay nón, lộ ra nịnh nọt tươi cười. Chúng ta đi thôi. Cố nhược vân xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người đi vào thiên phạt sở chờ đợi cự môn. Khi Diệp Lạc sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng liền theo đi lên. Ở kia cự môn lúc sau. Có lưỡng đạo bất đồng con đường, mặt trên phân biệt viết sinh môn cùng chết môn hai cái chữ to. Cố Cô Nương, chúng ta đi nào một cái con đường?" Mộ Dung lão gia tử quay đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, cung kính hỏi. Cố Nhược Vân do dự nửa ngày, nhìn chằm chằm lưỡng đạo đại môn, không biết vì sao, ở kia sinh môn trong vòng loáng thoáng tản mát ra một cổ đồng bộ hơi thở. "Chúng ta đi sinh môn đi." "Hảo." Mộ Dung lão gia tử không có bất luận cái gì chần chờ. Liền tôn trọng cố nhược vân quyết định. Rồi sau đó, ở mọi người còn không có suy xét rõ ràng phía trước, liền đi vào bên trong cánh cửa. Một đám ngùng ngốc, Diệp lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tới này lăng mộ vốn dĩ chính là một hồi mạo hiểm, bất quá có người lại tham sống sợ chết. Tất cả mọi người biết phú quý hiểm trung cầu, chỉ có càng nguy hiểm địa phương bảo vật cũng liền càng nhiều. Hơn nữa nơi này nếu phân sinh môn cùng chết môn. Thiết kế cái này lăng mộ người cũng liền sẽ biết, rất nhiều người lựa chọn sẽ là sinh môn, bởi vậy sinh môn mới là chân chính nguy hiểm. Thật không hiểu nàng rốt cuộc có phải hay không ngu ngốc thế nhưng làm ra như vậy lựa chọn tới. 596 chương 596 kinh sợ, 4. Ở rất nhiều người xem ra, Cố Nhược Vân lựa chọn sinh môn là bị thiên phạt cấp dọa sợ, này đây liền lựa chọn sinh môn. Nhưng là rất nhiều người biết, nhìn như an toàn địa phương kỳ thật càng nguy hiểm. Tương phản, bị xưng là chết môn môn chung mới có càng nhiều hiếm quý dị bảo. Hơn nữa, so sinh môn càng an toàn. Này đây trừ bỏ mộ dung thế ra người ở ngoài, thế lực khác người đều bước vào chết môn trong vòng, bao gồm tam đại thế lực. Dù cho mạc ưu đám người bởi vì phía trước sự tình đối cố nhược vân nhiều xem một cái, lại không muốn dùng tự thân đi mạo hiểm, ở bọn họ xem ra, vẫn là dĩ vãng kinh nghiệm lựa chọn sẽ càng tốt. Sinh môn không hổ có cái này sưng hô. Một đường đi đến, cố nhược vân bọn người không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng thật ra ở bên đường chung quanh loại vô số bình thường thiên kim khó mua dược liệu, thậm chí còn liền trợ giúp võ vương đột phá linh quả ở chỗ này đều là cực kỳ bình thường tồn tại. Bất quá, ở nhìn đến những cái đó linh quả lúc sau, mộ dung thế gia người đều thiếu chút nữa nhạc điên rồi. Phải biết rằng, loại này linh quả nếu phong tới đấu giá hội thượng, Kia tuyệt đối là giá trên trời, lúc trước mộ dung nu nhi liền muốn dùng này làm lợi dụ, làm cố nhược vân trợ giúp nàng hãm hại mộ dung yên. Nhưng là kia viên linh quả cũng là nàng đã từng trong lúc vô ý được đến, càng là đem nó coi như bảo bối. Bình thường đều không bỏ được lấy ra tới làm người xem một cái, có thể thấy được linh quả giá trị. Nhưng là, ở chỗ này, linh quả cư nhiên sẽ coi như vậy nhiều, mộ dung lão ra tử trực tiếp cười miệng đều cùng không thỏa thuận. Vô luận như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến, cái này lăng mộ chủ nhân sẽ như thế thành thật, sinh môn cùng chết môn thật sự là danh xứng với thật. Một chút cũng chưa chơi âm mưu Không biết diệp lạc những cái đó lão ra hỏa biết sau có thể hay không tức chết. Có này đó linh quả, mộ dung thế ra thế lực há ngăn là thượng một tầng. Kêu quả thực phiên gấp đôi. Ở mọi người kích động dưới, rốt cuộc đi xong rồi toàn bộ hành trình, đương nhiên. Lúc này đây cố nhược vân thu hoạch rất là không nhỏ, cũng làm nàng rất là vừa lòng. Cố bảo tiêu, ngươi không tính toán giết những người đó sao? Tại đây dọc theo đường đi, dạ nặc đều ở cố nhược vân bên thai lại nhảy cái không ngừng. Những người đó vừa rồi thế nhưng vong ân phụ nghĩa muốn hại bọn họ. Càng ghét bỏ cố bảo tiêu không phải hắc nham thành cư dân. Bọn họ thế nhưng đều đã quên, lúc ban đầu bước vào di tích, nếu không phải cố bảo tiêu cảnh giác, phòng trường tất cả mọi người sẽ chết ở kia nổ mạnh bên trong. Cho nên, dạ Nặc càng nghĩ càng giận, hận không thể đem những người đó hết thể cấp bẩm thầy và đoạn. Cố nhược vân luôn vai, vân thanh phong đảm nói, kế tiếp thám hiểm còn có rất nhiều lộ trình phải đi, mặc dù là ta, cũng không dám bảo đảm sở hữu nguy hiểm đều có thể kịp thời phát hiện, có những người đó ở, nhưng thật ra có thể đương cái phá hôi. Đúng vậy, nếu không phải lúc sau nguy hiểm lộ trình, Cố Nhược Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Dạ nặc trận trắng mắt, cố bảo tiêu, tiểu ra ta hiện tại thực đồng tình ngươi, ngươi như thế nào tận gặp gỡ những cái đó cực phẩm. Ta cũng không biết. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ cười. Nàng chưa bao giờ muốn đi trêu chọc người khác, nề hà có chút người luôn là thích trêu chọc nàng. Liên ở bọn họ hai cái nói chuyện với nhau chi gian, những cái đó tiến vào chết môn người cũng đi ra. Này chết môn trong vòng thế nhưng có nhiều như vậy hung mãnh linh thú, làm hại chúng ta đều thiếu chút nữa đi không ra, càng quan trọng là, chúng ta thế nhưng một cái bảo vật đều không có đạt được. Nói xong lời này, cố nhược vân đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đám chật vật người từ chết bên trong cánh cửa mại ra tới. Này nhóm người cả người nhiễm máu tươi, phi đầu tán phát, có chút càng sâu tối thượng vết thương chống chất, đó là kêu ba cái thế lực cường giả đồng dạng đầy người thương. Thực hiện nhiên ở bên trong trải qua quá ác chiến. 597 chương 597 cơ bức, 1. Diệp lạc liếc mắt một cái liền thấy được hoàn hảo không tổn hao gì mộ dung thế ra người. Khi cả người run rẩy kia hung ác ánh mắt làm không biết người gặp được, còn tưởng rằng đối phương cùng hắn giết phụ chi hận đoạt thê chi thủ. Vì cái gì các ngươi chuyện gì đều không có. Lấy hắn kinh nghiệm tới xem, nói như vậy, ghi rõ an toàn địa phương, cũng liền càng nguy hiểm. Tương phản nguy hiểm địa phương nhưng thật ra thử an toàn. Cho nên, Diệp chứng thực suy nghĩ không thông, vì sao mộ dung thế gia người đều là sạch sẽ, thật giống như đi du ngoạn một chuyến dường như. Xem ra các ngươi tốc độ còn thử mau. Mộ Dung lão gia tử cười nhạo một tiếng, ra nua dung nhan thượng mang theo khinh thường chi sắc. Kỳ thật, đảo không phải này nhóm người tốc độ quá nhanh, mà là tại đây đường xá phía trên, Cố Nhược Vân vì hái một ít chân quý dược liệu. Thực sự hoa rất nhiều thời gian, cho nên mới sẽ ở vừa ly khai sinh môn lúc sau liền gặp được này nhóm người. Diệp lạc sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay hơi hơi phát ra run rẩy, hắn vừa định nói cái gì đó, liền bị một bên nho nhã thanh âm cấp ngăn lại. Sinh môn. Ha ha, phòng trừng tất cả mọi người không nghĩ tới, này tòa lăng mộ chủ nhân thật sự sẽ thành thật đến như thế trình độ. Sinh môn cùng chết môn, cũng chính như tên này sở biểu đạt ra giống nhau. Thư sinh nhẹ lay động quạt xếp, dương mắt nhìn đám người bên trong cố nhự vân, hắn trên mặt như cũ treo tươi cười, phảng phất là đang nói một kiện không đủ vì nói sự tình. Không biết là nên nói lăng mộ chủ nhân thành thật, vẫn là dào hoạt. Nếu là người thường, tất nhiên sẽ hướng tới tương phản đi. Nhưng ai biết, chết môn thật sự chính là chết môn. Cương đại như hắn, cũng thiếu chút nữa liền đi không ra. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai, vị cô nương này. Mộ Dung Thế Gia chân chính đương gia người hẳn là ngươi. Không, chuẩn xác mà nói là không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn khiến Mộ Dung Thế Gia nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Và anh, thư sinh những lời này giống như sấm sét quá nhĩ, nháy mắt làm còn không có tới kịp thở dốc mọi người liền sững sờ ở tại chỗ. Mộ Dung Thế Gia nghe theo nữ nhân này mệnh lệnh. Sao có thể? Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Mộ dung thế gia vì cái gì phải nghe theo nàng? Cố nhược vân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, khó trách người này có thể đi đến nhanh sói đạo tặc đoàn đoàn trưởng vị trí. Xem ra hắn đảo không phải một cái không có đầu óc người, thế nhưng có thể từ chính mình cùng mộ dung láo ra tử hố động thượng nhìn ra, chính mình ở mộ dung thế gia địa vị. Là, lại như thế nào? Cố nhược vân cũng không có phủ nhận, rốt cuộc cái này thân phận sớm muộn gì sẽ bị thế nhân biết mộ dung ra người nhưng thật ra khẩn trương lên, tận đều cảnh giác nhìn đầy người quyển sách chi khí thư sinh, mắt khác nói vậy sinh môn trong vòng sở hữu tài bảo đều đã vào người trong miệng, há là như thế? Thư sinh ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm cố nhược vân, dù cho cuối cùng là dùng do hỏi ngữ khí nhưng mà hắn nói đã thực rõ ràng, đế vương chi mộ chân bảo đều tới rồi cố nhược vân trong tay, bá trong lúc nhất thời. Sở hữu ánh mắt đều đầu ở nàng trên người. Có nghi ngờ, có tham lam, còn có phẫn nộ. Đương nhiên, kia nói phẫn nộ ánh mắt đó là đến từ chính Diệp lạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ gặp nhiều như vậy nguy hiểm, lại là cái gì đều không có được đến. Nữ nhân này không có làm cái gì, liền nhẹ nhàng thu hoạch sở hữu. Quả thực quá không công bằng. Thiểu cô nương, làm người quá lòng tham nhưng không tốt lắm. Nanh sói đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng dâu quay nón nhìn mắt Cố Nhược Vân, trong lô mũi phát ra một tiếng hư lạnh, hắn đem đại đao khiêng trên vai đi tới Cố Nhược Vân trước mặt, đầy mặt giữ tợn dung nhan thượng tràn đầy cao ngạo. 598 chương 598 cương bức, nhị. Ngươi được đến nhiều ít bảo bối hết thể lấy ra tới, dựa theo nhân số tới phân một chút, như thế nào? Cố Nhược Vân nở nụ cười, giống như chăng nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như. Là các ngươi chính mình lựa chọn đi rồi chết môn, kia không có thu hoạch lại quay xong việc. Hừ, Dâu quay nón hử lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn cố nhược vân, tiểu cô nương, ngươi cầm như vậy nhiều bà bối, sẽ không sợ bị cường đạo cấp, giết. Chúng ta nanh sói đạo tặc đoàn tuy rằng là đạo tặc, nhưng đối với nghe lời người, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng ra sát thủ. Nếu là không không biết điều, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói không tội, nha đầu túi. Mau đem bảo bối giao ra đây. Mọi người nghe thấy dâu quay nó nói, lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, thế nhưng đều đem cô nhược vần đám người vây quanh lên, dùng kêu lời lẽ chính đáng lời nói nói. Chúng ta nhiều như vậy đội ngũ cùng nhau tiến đến thám hiểm, ngươi một người cũng muốn đem toàn bộ bảo bối mua chuộc tới tay. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Ta liền không có gặp qua ngươi như vậy người vô sỉ. Thân là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Gia mặt như thế nào có thể phúc hậu loại trình độ này? Cư nhiên tưởng độc chiếm sở hữu chỗ tốt. Lao phu sống cả đời này, cũng chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Tiểu cô nương, cha mẹ ngươi không có giáo dục quá ngươi cái gì gọi là cùng người chia sẻ. Ngươi ích kỷ, quả thực không xứng được xưng là người. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi chỉ trích cố nhược vân, nghe này đó vô sỉ nói, mộ dung thế ra người đều khí cả người run rẩy. Hận không thể đem những người này cấp bẩm thầy vạn đoạn. Im miệng. Mộ Dung Lão ra tử trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nói: Các ngươi nói đủ rồi không có. Chân chính người vô sỉ là ai? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Vừa rồi nếu các ngươi cùng nhau đi vào sinh môn, có lẽ có vài thứ còn có thể cùng các ngươi chia sẻ. Chính là là các ngươi lựa chọn mặt khác con đường. Đến bây giờ còn có mặt mũi mặt làm cố cô nương đem bảo vật giao ra đi. Nằm mơ đi thôi." Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, "Mộ Dung Lâm, ngươi có hay không nghe nói qua một câu, chân lý nắm giữ ở đa số người trong tay. Nếu chúng ta nhiều người như vậy đều nói nàng sai rồi, đó chính là nàng sai rồi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi được đến sở hữu bảo bối, đều cần thiết cho ta giao ra đây." Nhìn này đó vô sỉ sắc mặt, Mộ Dung lão gia tử tâm đều rất lạnh, những cái đó hồn nào trong gia tộc có mấy cái cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm. Nhưng hôm nay đâu? Vì bản thân chi tư, vô sỉ đến loại trình độ này, Mặc Ly ưu đám người không có tham dự đi vào, bất quá thực hiển nhiên là ở một bên xem từ vui, cũng hoặc là muốn ngư ông đắc lợi. Cố Nhược Vân không kịp đi suy đoán bọn họ tâm tư, nhanh sói đạo tặc đoàn người cũng đã đem mộ dung thế ra bao quanh vây quanh lên, liền chỉ rồi bỏ đều không thể bay ra đi. Xem ra một trận chiến này, thị phi chiến không thể. Cố Nhược Vân than một tiếng, Hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền cùng Nan Sói đạo tặc đoàn chiến đấu. Rốt cuộc lấy nàng hiện giờ thực lực muốn đánh bại Nan Sói đạo tặc đoàn người, thật là một chút nắm chắc đều không có. Nhưng là, nàng lại không thể không chiến. Chấm đã. Liên vào lúc này, kia trước sau chưa từng mở miệng nói chuyện mạc Ly Ưu rốt cuộc nói chuyện. Hắn bệnh trạng bạch dung nhan thượng mang theo tươi cười, mềm nhẹ như gió giống nhau thanh âm với này gì Tích Nội chậm rãi vang lên, các ngươi cho rằng Hiện tại là khởi nội giang thời điểm. Ta mặc kệ các ngươi phía trước có cái gì ân oán, hoặc là muốn cướp đoạt cái gì, hiện giờ đều còn không phải thời điểm. Ta mặc ưu không nghĩ xen vào việc người khác, bất quá, hiện còn không biết di tích nội sẽ phát sinh chuyện gì, thêm một cái người, luôn là sẽ nhiều một phần lực lượng, chờ rời đi di tích lúc sau, các ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không can thiệp. 599 chương 599 cương bước, tam Nghe nói lời này, thư sinh ôn nhã khuôn mặt thượng hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, hắn thu hồi quạt xếp, phản phất là ở tự hỏi Mạc Ly sự tình. Mạc Đại Nhân, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thiếu một cái mộ dung thế ra, ta cũng không tin thiếu bọn họ chúng ta liền vô pháp xâm nhập cái này di tích. Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, oán hận chừng mắt nhìn mắt cố nhược vân. Chỉ là, hắn nói mới vừa nói xong, thư sinh liền lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là thực bình thường liếc mắt một cái, lại làm diệp lạc là cả người bốc lên một trận mồ hôi lạnh, sợ tới mức cũng không dám nương ngầm đầu, gắt gao thấp đầu, thật giống như kia một thân quyển sách chi khí thư sinh là cái gì khủng bố quái vật giống nhau. Mặc ra chủ nói cũng không sai thư sinh lại lần nữa đẩy ra quạt xếp, nhìn mắt cố nhược vân, nhàn nhạc cười, cố cô, cô nương, nếu là ngươi có thể tồn tại rời đi này phiến di tích, lúc đó, chúng ta lại hảo hảo thương thảo một chút bảo vật thuộc sở hữu vấn đề. Như thế nào? Cố nhược vân sắc mặt như cũ bình tĩnh như thường, mắt đen tựa hồ nước không dậy nổi gọn sóng, trong lòng cũng đã không ngừng ở tự hỏi đối sách, nên như thế nào ứng đối kế tiếp sẽ xuất hiện tình huống? Trước kia, nàng có thể dựa vào tử tà, cũng nguyên nhân chính là vì tử tà tại bên người, mới có thể đối sở hữu sự tình đều không sợ gì cả. Hiện giờ tử tà vô pháp xuất hiện, tại thượng cổ thần tháp nội giúp hắn áp chế linh thú đã là cực hạn. Nhưng mà, Loại này phương pháp đối linh thú tới nói hữu dụng, đối với này đó tham lam người lại sớm muộn gì sẽ bị xuyên qua. Vô pháp ủy lại tử ta nàng, lúc này đây, cần thiết thông qua chính mình tới tưởng biện pháp giải quyết. Những người khác nàng cũng không để vào mắt, duy nhất làm nàng cảm giác được uy hiếp, cũng cũng chỉ có cái này thoạt nhìn yếu đối mong manh thư sinh. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Lão ra tử nhẹ nhàng thở ra, nếu cố nhược vân thân phận bị xuyên qua. Hắn cũng liền không có lại kêu hắn cô cô nương, mà là trực tiếp xưng hô nàng vì đại tiểu thư. Hảo! Cố nhược vân liễm hạ tâm tư, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là rời đi phía trước, phảng phất là theo bản năng nhìn mắt mạc ly ưu. Không biết người nam nhân này thật là vì nhiều người nhiều phân lực lượng, vẫn là ở giúp nàng. Mặc kệ như thế nào, ân tình này, nàng thiếu hạ, lang mộ trong vòng rất là an tĩnh an tĩnh đến chỉ có thể nghe được bước chân tiếng động. Thật dài tẩu đạo phía trên, tất cả mọi người đi thật cẩn thận, sợ không cẩn thận liền giống cái gì bấy dập. Diệp lạc một đôi âm độc con người gắt gao nhìn chằm chằm cố nhược vân thân ảnh, trước mắt giữ thợn. Tuy rằng nói Diệp phàm không phải nàng giết chết, lại cũng là bởi vì nàng thấy chết mà không cứu mới có thể bỏ mình. Cho nên, hại tử chi thủ, không đội trời chung. Chỉ có cho hắn cơ hội, Hắn sẽ làm nữ nhân này vì hắn tôn tử chôn cùng. Đoạt đi rồi nàng trong tay bảo vật là đủ rồi. Không. Này xa xa không đủ. Chẳng sợ nàng là chết, cũng vô pháp đền bù chính mình tang tử chi đau. Cố bảo tiêu, kia lao bất tử nhìn trầm chầm, chầm vào ngươi dạ nặng điểm môi, tức giận bất bình nói. Hôm nay tiểu ra xem như mở rộng tầm mắt, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người gặp qua cưỡng bức người khác giao ra bảo vật. Nếu không giao ra đó chính là không biết xấu hổ. Nếu ông nội của ta ở chỗ này, nhìn thấy loại này người vô sỉ, tuyệt đối một cái tắt chụp chết bọn họ. Cố bảo tiêu, rời đi nơi này sau ngươi liền tùy ta về nhà, nhà ta lão nhân kêu bản lĩnh khác không có, ít nhất có thể bảo hộ ngươi không chịu đến bất cứ ai thương tổn. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh một màn, dạ nặc trong lòng liền có khí, cũng thực hối hận không có nghe theo ra ra nói hảo hảo tu luyện, nếu không nói, hắn nếu có ra ra như vậy cường đại. Ai còn dám ngay trước mặt hắn khi dễ người của hắn. 600 chương 600 cước bước, 4. Này đến không cần cố nhược vân sờ sờ mũi, nói, ta còn có hay không hoàn thành sự tình. Này rất đơn giản, làm nhà ta lão nhân giúp ngươi đi hoàn thành, hắn nếu không hỗ trợ, ta. Ta cùng lắm thì không nhận hắn cái này ra ra. Nếu đêm khuya nghe được lời này, phòng trừng sẽ khi đem tên tiểu tử thúi này hung hăng chịu một đốn. Tốt xấu chính mình cũng dưỡng ra hỏa này nhiều năm như vậy, cư nhiên nói không nhận hắn. Quả thức chính là một con bạch nhãn lang. Ha ha! Hai người đối thoại không gì đáng trách rơi vào diệp lạc trong hai, hắn khinh thường cười nhạo một tiếng. Tiểu tử này đương hắn ra ra là người nào? Có hắn ở đó là vô địch. Phòng trưng đoàn trưởng một cây đầu ngón tay liền có thể nghiền chết cái kia lão ra hỏa. Hắn còn tưởng rằng hắn ra ra cùng dạ ra vị kia đại nhân giống nhau cường đại ở trục xuất nơi không người dám trọng, Dạ nặc, giúp ta một cái vội cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con người, dùng linh hồn truyền âm nói, nếu sau đó ta không rời đi đế vương lăng mộ, thay ta chiếu cố hảo mộ dung thế gia, ở chỗ này chỉ có người ra ra có thể làm được. Đương nhiên, trong tình huống bình thường có thể không cần hỗ trợ, nếu mộ dung thế gia có cái gì trí mạng nguy cơ thời điểm, giúp ta bảo hộ bọn họ. Thanh âm này trực tiếp rơi vào dạ nặc linh hồn, Cho nên những người khác đều vô pháp nghe được. Dạ nặc rõ ràng bị hoảng sợ, chớp hạ đôi mắt hỏi, ngươi không rời đi đế vương lăng mộ, này có ý tứ gì? Ngươi đừng động có ý tứ gì, đáp ứng ta yêu cầu này. Ở vừa rồi, Cố Nhược Vân liền cảm giác được, kia cổ hấp dẫn hắn lực lượng, cũng không tại đây một tầng nội, mà là đến từ chính ngầm. Kia ngầm, tất nhiên có thứ gì hấp dẫn nàng. Cho nên, vô luận như thế nào? Nàng đều phải tránh đi mọi người tiến đến ngầm một chuyến. Chỉ là nàng nếu rời đi, mộ dung thế gia tất nhiên sẽ đã chịu nguy hiểm. Mà này phân nguy hiểm, lại là nhân nàng mang đến. Dù cho nàng đối mộ dung thế gia không có gì cảm tình, lại cũng không muốn liên lụy vô tội người. Húng chi, hiện giờ mộ dung thế gia, đã là nàng thế lực. Nhưng nếu muốn ở hắc nham thành những cái đó thế lực hạ bảo vệ tốt mộ dung thế gia, cũng chỉ có dạ nặng có thể làm được. hào đi. Dạ nặc có chút nghi hoặc nhìn mắt Cố Nhược Vân, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. Ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Đây là Cố Nhược Vân lần đầu tiên chân thành nói lời cảm tạ. Nhưng thật ra lệnh Dạ Nặc có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng xoắn xít rất là ngượng ngùng. Cuối cùng hắn ngạo kiều nâng lên tiểu cằm, nói: Có cái gì hảo tạ? Ngươi làm ta bảo tiêu, ta giúp ngươi không phải cũng là hẳn là? Bởi vì Cố Nhược Vân dùng chính là linh hồn chuyên âm. Cho nên bọn họ đều không thể nghe được nàng lời nói, chỉ thấy dạ nặc một người lầm bầm lâu bầu, bất giác dùng kia cổ quái ánh mắt nhìn chằm chầm hắn. Nhưng thật ra Mạc Liêu nhìn mắt hai người, như suy tư gì. Mọi người không biết đi rồi bao lâu, rời đi cái kia thật dài tàu đạo, đi tới một mảnh cầu độc mục thượng. Dưới cầu là một mảnh đen nhánh, thế cho nên vô pháp thấy rõ dưới cầu tình cảnh, nhưng là kia cổ thâm trầm hơi thở lại lệnh người vô cùng sợ hãi. Đây là trong truyền thuyết chết nhai mai tuyết nhìn mắt một mảnh đen nhánh vách núi, vốt ve cầm nói, tiểu mị nói nghe nói, liền một người võ hoàng cường giả đều không thể từ chết nhai hạ bay ra tới, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được, tấm tác, ta nhưng thật ra đối này càng thêm tò mò. Cố nhược vân không nói gì, lặng lặng nhìn chầm chầm vách núi, nếu nàng không có đoán sai nói, kia cổ hấp dẫn nàng lực lượng, đó là đến từ chính cái này phương. Liên ở nàng trầm tư gian. Một đạo trọng lực hung hăng rừng ở nàng trên lưng, sau đó nàng bước chân một chút không xong về phía trước bay đi, rồi sau đó phía sau chuyển đến Diệp Lạc kêu ngạo tiếng cười to. Nha đầu thối, ngươi đã thương ta tôn tử, hại chết ta nhi tử, ngươi hiện tại cho ta đi tìm chết đi, ha ha ha. 600 linh chương 600 linh võ thánh, 1. Mộ dung lão gia tử đám người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Diệp Lạc dùng sức đẩy, ngay sau đó cố nhược vân liền rớt xuống huyền ngai tức khắc gian, mọi người sắc mặt đều là đại biến. Diệp lạc, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lão gia tử phẫn nộ hét lớn một tiếng, hai mắt phun lửa giận, nắm chặt nắm tay, mãnh liệt run rẩy lên, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Mộ Dung thế gia người đều là rút ra vũ khí tiến lên, mãn nhãn lửa giận nhìn chăm chăm Diệp gia mọi người, bọn họ chỉ chờ nhà mình gia chủ ra lệnh một tiếng liền đi lên liều mạng. Tình thế, chợt nghiêm túc lên. Hai bên thế lực đánh với, kia biểu tình đều là hận không thể đem đối diện người xé thành mảnh nhỏ. Diệp La cùng tiếu thanh âm như cũ tại đây trống vắng cầu độc mục thượng vang lên, "Mộ Dung lão gia tử, các ngươi Mộ Dung thế gia người thật đúng là vô dụng, thế nhưng bị một nữ nhân cấp hàng phục, ta mặc kệ nữ nhân kia có cái gì thiên đại bản lĩnh, đều không thể ở trong tay của ta sống sót, bất luận cái gì đắc tội ta Diệp gia người, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ngươi Mộ Dung Lão ra tử nắm tay càng nắm càng chặt, chỉ nghe được khanh khách tiếng vang, hắn trong hai mắt che kín tơ máu, ầm ầm một tiếng thuộc về võ hoàng cao cấp khí thế không hề dấu hiệu khuyết tán mà khai. Diệp lạc, ta muốn ngươi chết. Chỉ bằng ngươi. Diệp lạc cười lạnh một tiếng, phía trước nếu không phải mạc ra chủ ngăn trở, ta sớm đã đem ngươi giết. Mộ Dung lâm, ngươi cấu kết người ngoài, đến hát nham thành lít lợi cũng không màng, thậm chí vì người ngoài thường tổn hắc nham thành người. Nay tội cũng đủ ngươi chết một vạn lần, chính là ta xem ở đều là Hắc nham thành thế lực phân thượng, ta tha ngươi, ngươi còn như thế không biết tốt xấu, thật muốn muốn tìm chết không thành. Hắn căn bản là không sợ mộ dung Lão gia tử, dù cho đều là võ hoàng cao cấp, trước mắt lao gia hỏa căn bản là không phải đối thủ của hắn. huống chi, còn có nanh sói đạo tập đoàn ở chỗ này. Mặc dù là đối mặt Hắc nham thành tam đại thế lực, hắn đồng dạng không sợ gì cả. Mộ dung gia chủ. Đúng lúc này, một đạo nho nhã thanh âm chậm rãi truyền đến. Mộ Dung lão gia tử còn không có tới kịp ra tay, liền trông thấy kia đẩy người quyển sách chi khí nam tử chậm rãi đến hai người trung gian, hắn ngoài miệng ngậm ôn nhuận tươi cười, phảng phất như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Không biết Mộ Dung gia chủ có không xem khắp nơi hạ mặt mũi thượng, có chướng nói chờ rèn luyện sau khi kết thúc lại tính. với anh Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là ở thư sinh kia dứt lời hạ lúc sau một cổ võ tôn khí thế liền hơi hơi phát ra giống như một khối cự sơn áp hướng về phía mộ dung láo gia tử đây là xích quả quả nguy hiểm thư sinh ý tứ thực rõ ràng vô luận sự tình gì đều chờ rời đi lăng mộ lúc sau nếu là mộ dung láo gia tử chính là muốn ở chỗ này động thủ kia chính mình sẽ đương trường giải quyết hắn sinh mệnh trong lúc nhất thời mộ dung láo gia tử sắc mặt rất là khó coi Ra Ra, Mộ Dung yên trái tim căng thẳng, gắt gao bắt được Mộ Dung lão ra tử cánh tay. Cặp kia nhìn về phía Diệp Lạc mắt đẹp lại tràn ngập lửa giận. Diệp Lạc, ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Diệp Lạc lạnh lùng cười nói, Mộ Dung yên, những lời này không nên từ ngươi tới nói. Ngươi như thế đối đai chính mình cùng cha khác mẹ tỷ muội, còn dám nói đến ai khác gặp báo ứng? Trên đời này nhất hẳn là gặp báo ứng người nên là ngươi. đủ rồi, đống nhiên. Một tiếng gửi lệnh truyền đến, đánh gậy hai người nói. Mai tuyết khuôn mặt cũng không quá đẹp, phía trước Ly Liêu đều đã nói rất rõ ràng, mặc kệ có cái gì ân đoán, trở rời đi lăng mộ sau giải quyết, rốt cuộc kế tiếp lộ chỉnh quá mức hung hiểm, kia nha đầu thoạt nhìn thực lực không tồi, nhưng thật ra một phần rất lớn lực lượng. 602 chương 602 võ thánh, nhị. Không nghĩ tới, Diệp Lạc sẽ quan báo tư thủ, làm ra loại chuyện này tới. Hắn căn bản chính là ỷ vào nhanh sói đạo tặc đoàn chống lưng không đưa bọn họ tam thế lực để vào mắt. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình đều đã đã xảy ra, mặc dù bọn họ trong lòng có lại nhiều bực bội cũng vô dụ. Hiện giờ tình huống đã không thể đủ lại khuyết thiếu bất luận kẻ nào. Diệp lạc, các ngươi liền đều ít nói vài câu, tiếp tục xuất phát đi. Nếu các ngươi tái khởi nội chiến, đến lúc đó chúng ta nói không chừng đều không thể rời đi nơi này. Từ từ. Liên ở Mai Tuyết tính toán tiếp tục xuất phát hết sức, trước sau đứng ở mộ dung láo ra từ bên cạnh tên kia tiểu thiếu niên đột nhiên đã mở miệng. Vị này xinh đẹp tha di dạ nạc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười, ta muốn cho ngươi hứa hẹn một việc. Nga! Mai Tuyết nhướng nhướng mày, theo bản năng nhìn mắt dạ nạc, tiểu gia hỏa này muốn cùng nàng nói điều kiện. Nếu không có đoán sai, vừa rồi nữ nhân kia rất xuống vách núi lúc sau, cái này tiểu gia hỏa là duy nhất một cái bảo trì bình tĩnh người không tồi dạ nạc tươi cười vừa lòng nói, ta muốn cho ngươi đáp ứng một việc, mộ Dung thế gia cùng Diệp gia cửu hận chờ tới rồi Hắc nham thành lại thanh toán, ta không nghĩ vừa ly khai lăng mộ hai cái thế lực liền đánh lên. Nơi này là cường giả lăng mộ, chúng ta cho dù là tới thám hiểm, cũng cần thiết vẫn duy trì tôn kính, nhưng nếu tới rồi Hắc nham thành, Diệp gia muốn làm cái gì cũng chưa quan hệ. Chỉ cần tiến vào Hắc nham thành, chỉ sợ Diệp gia liền cái gì đều làm không được. Hắn chính là đáp ứng rồi cố bảo tiêu, nếu nàng không có rời đi lăng mộ, liền nhất định phải bảo vệ tốt mộ dung thế gia. Ha ha ha mai tuyết che môi cười duyên, bị nhãn mắt long lanh liếc về phía dạ nặc tiểu đệ đệ, ngươi còn tuổi nhỏ, liền biết đối cường giả bảo trì tôn kính, nhưng thật ra làm ta bội phục không thôi, chẳng qua, ta không thích ngươi kêu ta a gì Dạ nặc con ngươi chuyển động hai hạ, cười tủm tìm nói, xinh đẹp tỉ tỷ ngươi phải biết rằng... Diệp Lạc loại người này luôn luôn là nói chuyện không tính toán gì hết, còn có Nanh Sói đạo tặc đoàn loại này không rõ thị phi thế lực ở, ta cũng chỉ có thể tìm xinh đẹp tỷ tỷ các ngươi giúp ta cái này vội. Tiểu gia hỏa miệng nhưng thật ra rất ngọn, xem ở ngươi cả đời này xinh đẹp tỷ tỷ phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi mai tuyết cười duyên không thôi. Hoa chi loạn chiến, bất quá, tiểu lệ đệ, đệ, ngươi không phải mộ dung thế gia người sao? Dạ nặc chớp hạ đôi mắt, ta chỉ là đi ngang qua. Ta cùng bọn họ không thân. Ngươi đánh giám. Diệp Lạc đôi mắt trừng, chính là ngươi bị thương ta tôn tử. Nghe được lời này, Mai Tuyết mấy người nào nào, có chút theo bản năng nhìn mắt dạ nặng. Nếu bọn họ không có nhớ lầm, giống như Diệp Lạc cái kia tôn tử Thiên Phú cũng không tồi, tiểu gia hỏa này thế nhưng có thể thương hắn. Ngươi kia tôn tử Vũ Nhục tiểu gia, tiểu gia chỉ là phế đi hắn đã tính thủ hạ lưu tình dạ nặng khinh thường nhìn lại, khóe miệng ngậm trào phúng cười, ta nói Lao tạc, ngươi nếu thực sự có kia lá gan, ra lăng mộ lúc sau đường động thủ, chờ trở, trở lại Hắc nham thành lại ra tay không mượn. Ngươi, Diệp Lạc có chút nóng nảy, hắn lần này mời tới nanh sói đạo tập đoàn, còn không phải là muốn cho bọn họ hỗ trợ đối phó mộ dung thế ra. Nếu không nói lại có cái gì ý nghĩa? Diệp Lạc, chuyện này ta đã đáp ứng rồi mai tuyết quét mắt Diệp Lạc, nói, các ngươi tiến vào Hắc nham thành sau, mặc kệ như thế nào quyết đấu. Chúng ta tam đại thế lực đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng là ở chỗ này tuyệt đối không được. Cũng chính như tiểu gia hỏa này theo như lời, chúng ta đã trộm nhà người khác mộ, ít nhất phải đối mộ chủ bảo trì tôn kính, không được tại đây động thủ. 603 chương 603 Võ Thánh, Tam Diệp Lạc càng thêm nôn nóng, vội vàng nhìn về phía thư sinh cùng dâu quay nón, chỉ là giờ phút này hai người cũng không biết suy nghĩ cái gì, ai cũng không có đứng ra vì hắn nói một lời. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Nói xong lời này, Mai Tuyết liền dẫn đầu đi hướng phía trước. Mộ Dung Yên còn muốn nói gì, lại bị dạ nặc thanh âm cấp ngăn cản, người muốn làm gì? Dạ nặc, chúng ta cứ như vậy thả diệp là sao? Dù sao nàng trong lòng rất là không cam lòng, tên hốn đảng kia hại chết cố nhược vân, nhất định phải đền mạng. Dạ nặc liếc mắt mộ Dung Yên, không có tức giận nói, ta không phải nói sao. Có cái gì cừu hận trở về tính sổ? Ngươi cho rằng bằng người mộ dung thế gia có thể đánh quá nhanh sói đạo tập đoàn. Nếu không phải đáp ứng rồi cố nhược vân, hắn mới lười đến quản những người này. Chính là, cố cô nương nàng. Cố bảo tiêu không có chết. Dạ nặc nhăn khuôn mặt nhỏ, nếu ngươi dám nguyện rùa nàng chết, ta sẽ không bao giờ nữa quản các ngươi mộ dung thế gia. Không sai, ở dạ nặc kia một cái nho nhỏ trong lòng, cố nhược vân chỉ là trước bọn họ một bước rời đi thôi, nàng lại không có chết. Vì cái gì những người này đều cho rằng nàng đã chết? Mộ Dung Yên kinh ngạc, nhìn phía trước kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nàng vẫn là thở dài một tiếng, đi theo đi lên. Thanh y hề như chúc, lập với sơn động bên trong, cố nhược vân nhìn này một tòa cổ xưa sơn động, thanh lành giữa mày xẹt qua một đạo khắc thường quan mang. Ta không nghĩ tới, từ trên cầu rơi xuống, sẽ trực tiếp đứng rơi xuống đế, ta cũng không nghĩ tới. Tại đây phía dưới sẽ là một cái sơn động. Quan trọng nhất chính là, này trong sơn động nàng tựa hồ cảm nhận được một loại quen thuộc hơi thở. Kia cổ hơi thở, nàng đã từng ở một người trên người cảm thụ được đến. Thi vân. Hiện giờ nghĩ đến này tên, cố nhược vân tâm vẫn là nhịn không được run rẩy một chút. Không sai, này trong sơn động hơi thở cùng trên người nàng quá mức tương tự. Chính là thi vân đã chết, kia này hơi thở nơi phát ra lại là cái gì? Người rốt cuộc tới, trống vắng trong sân động, ở cố nhược vân còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, một tiếng lãnh nạo thanh em chậm rãi vang lên, phản phất lộ ra áp lực hơi thở, lệnh cố nhược vân hô hấp nháy mắt trở nên khó khăn, thân mình giống như ngàn cân chi trọng giống nhau. Người là ai? Cố nhược vân khuôn mặt hơi hơi có chút tái nhận, không biết vì sao, tại đây thanh em vang lên khoảnh khắc, nàng cảm giác được tử vong hơi thở. Kia hơi thở, khoảng cách nàng là như thế tiếp cận. Và anh, Đồng nhiên, trong sơn động không khí đều như là động lại giống nhau, ngay sau đó kia động lại trong không khí phá khai rồi một cái khẩu tử, rồi sau đó một bàn tay từ kia vết cắt chung ruôi ra tới, xe kéo một tiếng liền kéo mở ra, ngay sau đó, một bộ hát sam xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt. Trước mắt nam nhân toàn thanh bao phủ ở trong bóng tối, thế cho nên vô pháp thấy do hắn dung mạo, hắn thanh âm cao ngạo mà lạnh nhạt, có kêu bệ nghệ thiên hạ không ai bị nổi thái độ. Ta là ai? Ha ha, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Đem thiên bác giả cùng thượng cổ thần tháp giao ra đây, bổn thánh liền sẽ tha cho ngươi một mạng. Thánh! Cố nhược vân ở nghe được này tự lúc sau, trái tim đều nhịn không được run dậy một chút. Có thể tự xưng vì bổn thánh liền chỉ có một loại người, võ thánh. Ở cái này không có thần đại lục trong vòng, võ thánh đó là đứng đầu cường giả. Vì sao đường đường võ thánh? Sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi cùng Thi Vân là cái gì quan hệ? Cố Nhược Vân chậm rãi bình phục Hà Nội tâm run rẩy. Dùng kêu bình tĩnh ngữ khí hỏi. Thi Vân. Nam nhân cười nhạo một tiếng. Một cái vô dụng phế vật mà thôi. Hưởng phí buồn thánh nhiều như vậy tinh huyết. Quả nhiên. Cố Nhược Vân rốt cuộc minh bạch sở hữu tình huống. Khó trách chính mình ở rất vào này sơn động lúc sau. Liền cảm nhận được cùng Thi Vân giống nhau hơi thở, nguyên lai like người nam nhân này, đó là lúc ấy ở Thi Vân trên người xuất hiện người kia. Có lẽ đã từng chính mình sở hữu nghi vấn, ở hôm nay đều sẽ được đến một đáp án. Thượng cổ thần tháp lai lịch, thiên bác dạ thân phận, còn có. Thi Vân cùng tiểu dạ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ở hôm nay, nàng đều có thể đủ biết. 604 chương 604 Thi Vân thân phận 1. Ta muốn biết Ngươi cùng thi vân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cố nhược vân thanh lánh con ngươi nổi hiện lên một đạo khác thường quan mang, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi. Ngươi muốn biết? Nam nhân cao lãnh cười, buồn thánh dựa vào cái gì nói cho ngươi? Chỉ bằng, cố nhược vân dừng một chút, nâng lên con ngươi nhìn thẳng đứng thẳng với trước mặt nam tử, bất động thanh sắc nói, chỉ bằng ngươi không có khả năng sẽ phóng ta rời đi. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không cho ta chết minh bạch? Ha ha ha, Nam tử cuồng tiếu hai tiếng, ở hắn tiếng cười dưới, toàn bộ sơn động đều rung động lên. Ngươi nói không sai, bổn thánh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân nhìn xuống phía dưới nữ tử, khoe miệng ngầm một mạt cười lạnh, nha đầu này nhưng thật ra thực thông minh, biết chính mình không có khả năng phóng nàng rời đi. Cũng là, ai làm nàng là người kia. Vô luận thiên bác dạ, cũng hoặc là nàng, đều cần thiết chết ở trong tay của hắn. Chỉ là nha đầu này tựa hồ đến nay cũng không biết chính mình thân phận. Bất quá, buồn thánh có thể nói cho ngươi, thi vân chính là một cái vô dụng phế vật thôi, uổng phí buồn thánh hao hết khổ tâm đắp nặn nàng. Nói tới đây, nam tử thanh âm liền trở nên âm trầm vô cùng, lộ ra lùng liệt sắc khí, nếu không phải buồn thánh tạm thời vô pháp rời đi kia phiến địa phương, làm sao cần dùng tinh huyết cùng xương cốt tạo thành một người khác vật, hơn nữa đem nàng mạnh mẽ đưa vào luyện khí tông tông chủ phu nhân trong bụng. Ngụ ý, luyện khí tông tông chủ phu nhân ban đầu hoài chỉ là một cái nữ nhi, lại bởi vì người nam nhân này duyên cớ, dẫn tới thi vân xuất hiện. Cố nhược vân sửng sốt một chút, muốn bao lớn năng lực, mới có thể đủ đắp nặn ra một cái có máu có thịt, hơn nữa có chính mình linh hồn nhân loại. Người nam nhân này, rốt cuộc là ai? Ai ngờ cái kia ngu xuẩn, thế nhưng đem thiên bác Dạ coi như nàng kiếp trước người yêu. Nam nhân khinh thường cười lạnh một tiếng kia trong giọng nói chào phúng lại như thế rõ ràng. Kiếp trước người yêu. Một cái liền kiếp trước đều không có người, đâu ra tiền sinh người yêu. Cái kia ngu xuẩn, cư nhiên bởi vì mơ thấy thiên bác dạ, liền đem hắn coi như tình nhân trong ngậu Cố nhược vân cười một tiếng, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ta hiểu được, ngươi cùng tiểu dạ là nhận thức, hơn nữa là kẻ thù, mà thi vân lại là người thông qua huyết nục của chính mình sở kiến tạo người. Này đây, Nàng mới có thể thường xuyên mơ thấy tiểu dạ. Dù cho nàng là cười nói này đoạn lời nói, nhưng mà, giờ này khắp này, cố nhược vân tâm cảnh lại thật sự khó có thể bình tĩnh. Nguyên nhân vô nó, người nam nhân này thực lực quá mức với cường đại, hơn nữa. Cường đại đến làm người khủng bố hoàn cảnh. Ha ha, ngươi đoán không tồi, đây là ta nói nàng ngu xuẩn nơi, nếu không phải bởi vì ta vô pháp rời đi nơi đó. Ta căn bản không có khả năng làm cái kia ngu xuẩn giúp ta làm việc. Nam nhân cười ha ha hai tiếng, lãnh nạo con ngươi lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân. Ta đã sớm đoán trước đến, ngươi sẽ xuất hiện ở Tây Linh Đại Lục, cho nên liền đúc cái kia ngu xuẩn. Đáng tiếc, nàng liền một cái như thế đơn giản nhân vật đều không có thay ta hoàn thành. Bất đắc dĩ hạ, ta chỉ có thể tự tổn hại thực lực, buông xuống đến này phiến Đại Lục giết các ngươi. Cố Nhược Vân con ngươi hơi đổi. Nếu nói trước mắt nam nhân cùng thiên bắc giả có thủ hoán, vì sao lại đoán chắc chính mình sẽ xuất hiện ở Tây Linh Đại Lục? Chẳng lẽ, là thượng cổ thần tháp duyên cớ? Nghĩ đến đây, nàng hô hấp hơi hơi căng thẳng, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Cho nên, ngươi liền dùng biện pháp lôi kéo ta tìm được rồi nơi này phương. Lôi kéo ngươi. Nam nhân cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta chỉ là đoán trước đến ngươi sẽ đến cái này địa phương thôi. Đến nỗi ngươi nói lôi kéo Có lẽ là vận mệnh chú định thôi Cố nhược vân Đem thượng cổ thần thắp cùng thiên bắc dạ giao ra đây Nếu không nói Ta sẽ làm ngươi thi cốt khó tổn 605 chương 605 thi vân thân phận Nhị Cố nhược vân phong tới Ông tay háo chung tay nắm chặt thành quyền Nàng lui về phía sau hai bước Rũ xuống mi mắt Dùng linh hồn chuyển âm hỏi Tử tả, có biện pháp nào có thể đối phó nàng Tĩnh Linh hồn trong vòng, một mảnh yên tĩnh. Nàng thanh âm giống như là đá chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì hồi âm. Tử tà phản phất biến mất giống nhau, làm cố nhược vân tâm hung hăng căng thẳng, nôn nóng kêu, tử tà. Trả lời nàng, vẫn là một mảnh trống vắng. Tử tà từ đầu đến cuối đều ngốc tại thượng cổ thần tháp trong vòng, căn bản không có rời đi quá nửa bước, kia thời khắc này vì sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? nghĩ vậy, nàng vốn đang bình tĩnh như mặt nước, con ngươi nội xuất hiện một màn hoảng loạn. Này hoảng loạn không phải vì chính mình sắp sửa đối mặt nguy hiểm, mà là bởi vì tử tà giống như đã xảy ra chuyện. Tự trọng sinh tới nay, cái này tà mị tùy ý nam nhân vẫn luôn làm bạn ở bên, là hắn cùng với nàng đi bước một từ nhỏ yếu nhất đi hướng cường đại. Có thể nói, nếu không có tử tà, cũng liền không có hiện tại nàng. Nếu tử tà ra cái gì chẳng huống, kia nàng cả đời này. Đều sẽ không tha thứ chính mình Cố nhược vân Ta lại cho ngươi một lần cơ hội Thiên bác dạ cùng thượng cổ thần tháp ngươi hết thể cho ta giao ra đây Nam nhân hướng về cố nhược vân tới gần vài bước Nâng kia cao ngạo cảm lạnh giọng mệnh lệnh nói Cố nhược vân lui về phía sau vài bước ống tay háo nắm tay càng nắm càng chặt Đột ngột Nàng nở nụ cười Tái nhật rung nhan phía trên kia mặt tươi cười thập phần huyến lệ Một sửa dị vãng thanh lãnh thái độ Thượng cổ thần tháp Nếu ta thật sự giao cho ngươi, chỉ sợ sau đó ta liền sẽ tánh mạng khó giữ được, nếu ngươi có bản lĩnh liền giết ta, giết ta lúc sau, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thượng cổ thần tháp. Nam nhân dừng bước chân, cười nhạo một tiếng, dù cho thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà thanh âm kia vẫn là trước sau như một lãnh nạo. Cố nhược vân, đừng cho là ta không biết thượng cổ thần tháp giấu ở ngươi linh hồn bên trong, ta chỉ cần giết ngươi cướp đi ngươi linh hồn. Có rất nhiều biện pháp làm ngươi giao ra thượng cổ thần tháp cùng thiên bắc giả. hắn lại lần nữa nâng lên nệnh bước, trầm trọng bước đi từng cái rừng ở Cố Nhược Vân trái tim, mấy vạn năm qua ân ân đoán đoán, ta đều sẽ ở hôm nay làm kết thúc. Cố Nhược Vân, ngươi liền không nên trở về. Bất quá nếu ngươi lựa chọn trở về cái này địa phương, ta đây liền làm ngươi nếm chịu linh hồn hủy diệt thống khổ, lệnh ngươi vinh viễn vô pháp luân hồi chuyển thế. Cố Nhược Vân hơi hơi như mày. Nàng thật sự không rõ người nam nhân này lời nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu nàng không nên trở về. Chẳng lẽ nàng phía trước cũng cùng người nam nhân này nhận thức. Nhưng vì sao nàng một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật ngươi không giao ra thượng cổ thần tháp cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi đã chết, trên đời này, lại không người có thể không chế thượng cổ thần tháp. Mà ta chỉ là lại yêu cầu một chút thời gian liền có thể phá giải phong ấn rời đi. Lúc đó, toàn bộ đại lục, đó là bổn thánh thiên hạ, ha ha ha! Nam nhân kiêu ngạo thanh âm truyền khắp toàn bộ sân động, ở hắn kia tiếng cười dưới lực lượng cường đại ầm ầm mà ra, tràn ngập tử vong hơi thở. Thời khắc này, ở kia cường đại uy áp hạ cố nhược vân cảm giác hô hấp khó khăn, giống như là một tòa thật lớn ngọn núi hung hăng đè ở dưới thân, khiến nàng thấu bất quá khí tới. Lần đầu tiên tử vong liên nàng là như thế tiếp cận, cũng là cái dạng này rõ ràng. Không được. Như vậy đi xuống nói ta tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Hiện giờ tiểu dạ còn không có có thể phục hồi như cũ, tử ta cũng mất đi tin tức, nếu là ta đã chết, liền không có người có thể trợ giúp bọn họ, cho nên vì bọn họ, ta cũng cần thiết sống sót. Cố nhược vân nóng lòng nóng này lên, nàng không biết tử ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sẽ đột nhiên biến mất, bởi vậy nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này, mới có thể đi thượng cổ thần tháp xem xét đến tổt cùng. 606 chương 606 thi vân thân phận, tam. Nam nhân nhìn mắt sắc mặt tái nhợt cố nhược vân, lãnh não mắt ở trong chứa một mặt cười lạnh, tức khắc gian trên người uy áp tất cả đều phát ra, toàn bộ hướng về cố nhược vân thân thể đè ép qua đi. Liên tính cố nhược vân kiềm giữ thượng cổ thân tháp nhưng mà đối diện nam nhân, lại là lệnh đại lục tất cả mọi người vì này sợ hai võ thánh. Ở võ thánh huy áp dưới, không có người có thể vẫn như cũ ổn định vững chắc đứng trên mặt đất. Thanh, cố nhược vân tay trống ở mặt đất phía trên, mới làm chính mình không có nằm sấp xuống đi, giờ này khắc này, nàng cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều thiếu chút nữa bị nghiền thành phân túy, một trương thanh lệ dung nhan phía trên tái nhợt không hề huyết sắc. Nhưng mà, nàng như cũ nâng đầu, thanh thanh lánh lánh nhìn chăm chú vào kia cường đại như thần minh giống nhau nam tử. Ngươi nếu muốn xem, kia bổn thánh cho phép ngươi xem cái đủ, chỉ là qua hôm nay, ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới bổn thánh. Nam nhân quần áo vung lên, một đạo màu đen phong lộ ra dày đặc âm khí, nháy mắt hướng về đã vô pháp nhúc nhích Cố Nhược Vân xâm nhập mà đi. Hán tốc độ quá nhanh, mau đến làm người phản ứng cơ hội đều không có. Này đó là võ thánh cường giả lực lượng. Cố Nhược Vân ngừng đầu, tự mình lầm bẩm, quả nhiên, lấy ta hiện giờ thực lực, ở võ thánh trước mặt, hoàn toàn liền trở tay cơ hội đều không có. Võ thánh, đại lục này đứng đầu tồn tại, xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mặt. Đối phương đều không thể có cơ hội phản kích. Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, mấy năm gần đây, thực lực của nàng vẫn luôn ở tiến bộ vượt bậc, chính là liền tính nàng tăng tiến lại mau. đối mặt như thế cường giả, đừng nói là chiến đấu, đó là chạy trốn, cơ hội đều không có. Liên ở Cố Nhược Vân cho rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng hết sức, một bàn tay từ bên cạnh rối tới, đem nàng kéo vào một cái ấm áp ôm um ấp bên trong, cùng lúc đó kia nói màu đèn phong nghiêng, cố nhược vân thân mình hung hăng đánh vào phía sau động bích phía trên, tức khác, kiên cố động bích liền bị ăn mòn ra một cái như mâm mồm to, làm người sởn tóc gáy. Tím. Từ tà. Cố nhược vân ngần người, kinh ngạc ngẩng đầu, kia nháy mắt, một trương tuấn mỹ tà mỹ dung nhan xuất hiện ở nàng trước mặt. Nam nhân một thân màu đỏ tía quần áo, tôn quý hoa lệ, ở nghe được cố nhược vân thanh em lúc sau chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở nữ tử trên người. Nhật nhạt cười, nha đầu, ta đến trường. Từ ta, ngươi là như thế nào ra tới? Ngươi không phải. Từ ta gắt gao ôm cô nhược vân eo, khỏe môi ngậm một nụ cười, tại đây trục xuất nơi nội sắc thật tồn tại phong ấn, làm ta chỉ có thể lưu tại thượng cổ thần tháp nội không thể ra tới, chỉ là ở cảm nhận được ngươi gặp được nguy hiểm lúc sau. Ta liền nghĩ cách bài trừ phong ấn, chỉ là này bài trừ phong ấn yêu cầu tiêu phí một chút thời gian đây là ta vô pháp liên hệ ngươi nguyên nhân. cố nhược vân hơi hơi nhíu nhíu mày, hơn nữa ngươi đánh vỡ này phong ấn, yêu cầu trả giá cái gì đại giới. nghe được lời này, tử tà con ngươi nội hiện lên một đạo khác thường quan mang, lại rất mau liền thu liễm. Hắn tuấn mỹ như thần giống nhau dung nhan phía trên dương tả mị tươi cười, chỉ là đang xem hướng nam nhân trong phút chốc, tươi cười chậm rãi thu liễm, khí thế cường đại ầm ầm mà ra, mang theo thế như trẻ che lực lượng. thiên thánh. Biệt lai like vô dạng, nam nhân có chút kinh ngạc, dùng kia không thể tin tưởng ngự khí hỏi, tại đây trục xuất nơi nội, tồn lưu tại thượng cổ thần tháp nội ngươi là không có khả năng ra tới, nếu là ngươi muốn mạnh mẽ ra tới, chỉ có một loại biện pháp. Nhưng mà, ngươi chẳng những mạnh mẽ mà ra, càng là cường thăng lực lượng của chính mình, tử tà, ngươi hẳn là biết ngươi làm như vậy hậu quả. 607 chương 607 thi vân thân phận, 4. Thì tính sao? Từ ta lệnh lùng cười, ta khí lăng nhiên con ngươi nhìn thẳng nam nhân, hắn chậm rãi nâng lên tay, đem không khí ở trong tay hội tụ thành một phen tiêu đốt màu tím ngọn lửa lợi kiếm. "Thiên thánh, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra tới nhanh như vậy. Đáng tiếc chính là, ngươi dùng đều không phải là là chính mình bản thân thực lực, mà chỉ là ngươi phân hạ một cái phân thân thôi. Cùng bản thân kém cực xa, lấy ta hiện giờ thực lực đối phó ngươi, đã đủ rồi." "Từ ta, ngươi thật không muốn sống nữa." Thiên Thánh sắc mặt đại biến, hắn sở dĩ sẽ lựa chọn ở trục xuất nơi nội xuất hiện, chính là bởi vì liệu định tử ta không có khả năng ra tới, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ mạnh mẽ lao ra thượng cổ thân tháp, chỉ vì này một nữ nhân. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi làm như vậy hậu quả? Ta biết hậu quả, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu là Thiên Thánh chỉ là giết cố nhược vân mệnh, hắn có trăm ngàn loại phương pháp làm nàng sống lại, nhưng mà người nam nhân này. Muốn chính là nàng hồn phi phách tán. Nếu là mất đi sở hữu hồn phách, mặc dù hắn trả giá chính mình sinh mệnh, cũng vô pháp trợ giúp nàng chuyển thế trọng sinh. Tử ta, ngươi điên rồi. Nam nhân sắc mặt đại biến, nay chỉ phượng hoàng thật sự là điên rồi. Bất quá, tử ta hiển nhiên đã không tính toán cùng hắn nói thêm cái gì, kia một đạo màu đỏ tía quần áo chợt lóe mà qua, liền tới rồi nam nhân trước mặt. Và anh, Hai kiếm tương chạm vào, khí thế kích động mà ra. Đem toàn bộ sơn động đều ở trong nháy mắt phá hủy. Màu xám không chung xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cố nhược vân gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm ở không trung giao chiến hai người. Bọn họ tốc độ quá nhanh, mau đến làm nàng vô pháp bắt giữ đến hai người thân ảnh, chỉ có thể thấy một tím tối sầm lưỡng đạo quang mang ở trên hư không trùng va chạm. Thời gian một phút một giây quá khứ, cố nhược vân tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Nhưng mà kia hai cái giao chiến người còn không có kết thúc chiến đấu, liền ở Cố Nhược Vân càng thêm lo lắng là lúc, phi một tiếng, lưỡng đạo quang mang hướng về mặt đất mà đến, hung hăng nện ở trên mặt đất. Tức khắc, đùi đất phi dương, mạng nhập không trung Tử tà, nhìn kia một thân áo tím nam tử, Cố Nhược Vân vội vàng đi ra phía trước, nhíu chặt mày hỏi, tử tà, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, nha đầu, chỉ bằng hắn một cái phân thân, còn không phải đối thủ của ta từ ta cười cười, quay đầu nhìn về phía kia bao phủ ở xương đen nội nam tử, ta khí khơi mảo khoe môi, thiên thánh, chúng có một ngày, chúng ta sẽ trở về tìm ngươi báo thủ. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Nam nhân cười ha ha hai tiếng, kia trong tiếng cười tràn ngập thực cốt hận ý, ngươi vì một nữ nhân, trả giá như thế thảm thống đại giới, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội tìm ta báo thủ. Chờ ta đến lúc đó phá giải phong ấn tất tới lây nữ nhân này thánh mạng nói xong lời này hắn thân ảnh liền bắt đầu trở nên trong suốt chậm chậm di biến mất ở này phiến màu xám không trú dưới tử ta cố nhược vân gắt gao bắt lấy tử ta cánh tay ngươi nói cho ta hắn nói thảm thống đại giới là cái gì ngươi vì xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc trả giá cái gì đại giới nha đầu tử ta dùng sức ấn cố nhược vân bả vai tuấn mỹ dung nhan thượng không còn có phía trước diễn ngược Mắt tím nghiêm túc nhìn trước mặt nữ tử. Về sau thật sự muốn toàn bộ đều dựa vào chính ngươi lực lượng. Toàn bộ đều dựa vào lực lượng của ta. Cố nhược vân tâm hung hăng run lên, một loại không tốt cảm giác xuất hiện ra tới. Liền dường như trước mắt nam tử đang ở làm cuối cùng cáo biệt. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? 608 chương 608 thi vân thân phận. Nam. Nha đầu, kỳ thật lấy ngươi thiên phú, sẽ thực mau trưởng thành lên. Chỉ là về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tử tà nhợt nhạt cười, thanh âm kia trung mãn hàm không tha, mỗi lần ta nhìn đến ngươi thời điểm, đều là một thân vết thương, chờ đến khi nào, ngươi mới có thể yêu quý chính mình. Tử ta nói cho ta, rốt cuộc ngươi trả giá cái gì. Còn có ngươi có phải hay không dùng cái gì phương pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực. Cố nhược vân nắm tử tà tay không dám buông ra, sợ một buông ra. Trước mặt nam nhân liền sẽ cách hắn mà đi. Giờ khắc này, nàng sợ, thật sự sợ. Mặc dù kiếp trước đối mặt tử vong, nàng cũng chưa từng có khiếp đẳng quá. Ngươi yên tâm, ta cũng không có hoàn toàn rời đi ngươi, ta chỉ là đổi một loại phương thức, bồi ở cạnh ngươi, chỉ là rốt cuộc vô pháp giúp ngươi chiến đấu, cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Nha đầu này, tạo nhiều như vậy địch nhân, sao làm hắn yên tâm rời đi? Xin lỗi, nếu không phải ta đi vào cái này địa phương. Ngươi cũng sẽ không cố nhược vân trong lòng tràn đầy ái náy, càng có rất nhiều hối hận. Nếu không phải phía trước bị thiên thánh sở dẫn tới nơi này, liền sẽ không liên lụy tử ta. Không tử ta lắc lắc đầu, suy yếu cười cười, nha đầu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, hấp dẫn ngươi tới này đều không phải là là thiên thánh. Hắn cũng là trong lúc vô tình theo khí tức của ngươi buông xuống ở đây, mặc dù ngươi không tới lang mộ, hắn cũng có thể đủ xuất hiện ở ngươi trước mặt, này lang mộ nội. Sắc thật có chút đồ vật hấp dẫn người, chỉ là còn ở phía sau thôi. Đáng tiếc, mặt sau lộ trình, yêu cầu dựa ngươi một người đi xuống đi. Khu khu. Tử ta ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi khụ ra tới, tại đây thổ địa phía trên, là như thế nhìn thấy ghê người. Tử ta, sẽ không, ngươi sẽ không rời đi ta, nhất định có biện pháp cứu ngươi. Ngươi nói cho ta, nhất định sẽ có biện pháp. Tiên sinh, nàng vô pháp bảo hộ mẫu thân. Càng là liền đệ đệ cũng chết ở nàng trước mắt, trọng sinh lúc sau, nàng liền thề, đời này kiếp này, không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào bởi vì nàng mà hy sinh. Nhưng hôm nay, tiểu dạ vì nàng ngủ say không tỉnh, ngay cả tử tà. Không, nàng tuyệt đối sẽ không làm tử tà rời đi. Mặc dù là, làm nàng trả giá sinh mệnh. Nha đầu, tử tà ta giơ tay đem cô nhược vân kéo vào trong lòng lực Lạnh băng môi nhẹ nhàng dừng ở nữ tử cái chán phía trên, hắn tươi cười tà mị mà động lòng người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lao đi nữ tử khỏe mắt nước mắt. Ta nói rồi, ta không rời đi, chỉ là đổi loại phương thức làm bạn ngươi thôi. Hắn lại như thế nào, thật sự bỏ được ly nàng mà đi. Tử tà, mắt thấy tử tà thân mình đảo hướng mặt đất, cố nhược vân vội vàng tiến lên đem hắn tiếp được, Kia một khắc, nàng lo lắng đau, phản phất chính mình tâm bị xé thành mảnh nhỏ giống nhau đao nàng vô pháp tự kiềm chế. Rồi sau đó, ở nàng tầm mắt dưới, tử tà thân thể bị một đạo màu tím quang mang bao phủ, tia quang mang càng lúc càng lớn, chờ quang mang biến mất lúc sau một đầu tôn quý mà xinh đẹp Phượng Hoàng xuất hiện ở nàng bên người. Phượng Hoàng có chút không tha liếm hạ cố nhược vân tay, giống như ở làm cuối cùng cáo biệt. Châm rãi, hắn như là mỏi mệt giống nhau, dần dần nhắm hai mắt lại, vô sinh lợi nằm trên mặt đất. Tử tà, cố nhược vân đứng lên. Lão đảo vài bước, ánh mắt có chút dại ra nhìn nằm trên mặt đất Phượng Hoàng. Dù cho lúc trước thiên bác giả ngã xuống ngáy mắt, nàng đồng dạng thương tâm muốn chết, nhưng mà, tiểu Dạ chỉ là lâm vào ngủ say, chỉ cần tìm được địa ngục chi liên liền có thể làm hắn thức tỉnh. Chính là, tử ta lại là, đã chết. 609 chương 609 tăng lên thực lực, rời đi, một, không. Cố nhược vân gắt gao ôm đầu, tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt giống như tràn ngập máu tươi giống nhau đỏ bừng, vô cùng vô tận nước mắt từ trong mắt chảy xuống dưới, mang theo bi thương cùng kia đủ rồi hủy thiên diệt địa phấn nộ. Thiên thánh, ta cố nhược vân tại đây thể. Tất làm ngươi nợ máu trả bằng máu, không chết không ngừng. Còn có dịp lạc, nanh sói đạo tạc đoàn. Nếu không phải bởi vì các ngươi, ta cũng sẽ không xuất hiện tại đây sơn động trong vòng. Cho nên... Ta muốn các ngươi hết thể đi vì hắn trốn cùng. Nếu là trong tình huống bình thường, Cố Nhược Vân dù cho cùng này hai cái thế lực có chút góp mắt, lại cũng sẽ không đem sự tình giận cho đánh mèo với những người khác. Nhưng mà hiện giờ, tử ta chết, lệnh nàng sớm đã mất đi lý trí. Chỉ biết nếu không phải Diệp Lạc Duyên Cớ, nàng là tuyệt không sẽ rớt vào cái này địa phương. Bởi vậy, vô luận là Diệp Gia, vẫn là nhanh sói đạo tạc đoàn, đều cần thiết vì tử ta trốn cùng. Cuồng phong sợ khởi, đầy đầu tóc đen như ma giống nhau ở cuồng phong hạ bay múa, nữ tử trên người kích động ngập trời sát khí, che kín tơ máu hai tròng mắt liền tựa như nhập ma tràn ngập huyết sắc. Báo thủ. Giờ này khắc này, nàng trong lòng chỉ có này một loại ý tưởng. Kia kích động sát khí vờn quanh với bốn phía, ở cuồng phong dưới mang theo lạnh lạnh hơi thở. Liên vào giờ phút này, một đạo màu tím quang mang hoành tận trời tế, vô cùng ngọn lửa từ phượng hoàng trên người thiêu đốt dựng lên. Tại đây nóng bức độ âm dưới, cố nhược vân rốt cuộc có mặt khác biểu tình. Nàng cứng đờ thân mình, nhìn ở ngọn lửa hạ dần dần thiêu đốt thành cho tẫn màu tím phượng hoàng. Đột nhiên, như là phát điên vọt qua đi, không màng kia hừng hực lửa cháy gắt gao ôm đối phương khổng lồ thân thể. Từ ta, ngươi không thể đi. Là ngươi cho ta hiện giờ thực lực, nếu này thực lực liền bên người người đều không thể bảo hộ. Ta đây muốn nó lại có tác dụng gì? Chỉ cần ngươi có thể trở về. Ta đây nguyện ý đem này phân lực lượng còn cho ngươi, tử ta, ta đem sở hữu thực lực đều còn cho ngươi, ngươi đừng đi, được không? Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm yếu đi lên, đau khổ cầu xin, nước mắt từ kia mang theo tơ máu hai tròng mắt nội chảy xuống dưới, tràn ngập bi thương cùng thống khổ, giờ khắc này, nàng thân mình đều đang run rẩy, vô luận trên người ngọn lửa có bao nhiêu cực nóng, nàng đều trước sau không có buông ra kia một đôi tay. Sợ buông lòng tay, Thủ hạ Phượng Hoàng liền bị biến thành cho tàn tiêu tán ở không khí bên trong. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào giữ lại, Phượng Hoàng thân thể đều bị màu tím ngọn lửa dần dần châm tẫn, mang theo cuối cùng một tia tàn lưu hơi thở từ Cố Nhược Vân trong tay chậm rãi biến mất. Từ tà, Cố Nhược Vân bả vai kịch liệt run rẩy lên, hắc mâu chung một mảnh tuyệt vọng, phỏng trừng từ nhận thức nam nhân khi đó bắt đầu, nàng liền không có nghĩ tới, vẫn luôn ở bên người nàng bảo hộ hán. Sẽ ở có một ngày rời đi. Frank. Rốt cuộc không chịu nổi trái tim đau đớn. Cố nhược vân hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất. Tay nàng chung nắm có một phen cận tồn cho cốt. Đột ngột, nàng cuồng tiếu lên. kia tiếng cười mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ. Tiên sinh, mẫu thân cùng đệ đệ vì ta mà chết. Ông ngoại một nhà cũng bị ta sở khiên mệt. Này một đời, tiểu dạ vì bảo hộ ta lâm vào ngủ say. Tử ta vì cứu ta trả giá sinh mệnh. Sở hữu ta ái người. Đều bởi vì ta mà chịu khổ giết hại. Ông trời, ngươi liền như thế cùng ta không qua được. Hảo! Một khi đã như vậy, ta đây cố nhược vân chắc chắn nịch thiên mà đi. Liên tính huyết tẩy đại lục cũng muốn vì bọn họ báo thủ. Ai nếu chở ta, ta liền giết ai. Thần nếu chở ta, ta liền thí thần. Thứ đây lúc sau, ta cố nhược vân không hề vì chính mình mà sống. 610 chương 610 tăng lên thực lực, rời đi, nhị. Từ từ sơn quốc trong vòng, cố nhược vân thanh âm vang vọng trong thiên địa, hồi âm từng trận, vòng tuyệt cùng nhĩ, thật lâu không ngừng. Chỉ có kia còn không có tan đi màu tím ngọn lửa tản mát ra tả khí quan mang. Đúng lúc này, xôn sao một tiếng, màu tím ngọn lửa trong vòng tản mát ra một cổ màu tím quan mang, kia quang mang quá mức với loa mắt, lệnh cố nhược vân cũng lênh không được ngẩn đầu nhìn lại. Châm rãi, ngọn lửa tận tán, ở vừa rồi tử tà sở biến mất mặt đất phía trên. Một viên bị ánh sáng tím vây quanh trứng an tĩnh nằm ở nơi đó. Đó là trứng phượng hoàng. Cố nhược vân tâm đột nhiên căng thẳng, nàng vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hai bước liền đi tới trứng phượng hoàng trước, run nhẹ nhẹ ngón tay, nhẹ vô về kia viên hình trứng trứng phượng hoàng. Ở kia vỏ trứng phía trên, một con dương cánh bay lượn phượng hoàng khắc họa như thế rõ ràng, làm cố nhược vân nước mắt ngăn không được rơi xuống xuống dưới. Từ tà, nàng ngồi xổm xuống thân mình thật cẩn thận đem trứng vượng hoàng ôm lên, gắt gao dán gò má, kia động tác thập phần mềm nhẹ, liền sợ không cẩn thận vỡ vụn. Ta minh bạch ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Nguyên lai, like, ngươi lời nói dùng một loại khác phương thức làm bạn ta, đó là như thế. Cố Nhược Vân thanh âm không tự chủ được mang lên kích động, bất quá, ngươi còn ở, thật tốt. Mặc dù ngươi vô pháp xuất hiện ở ta trước mặt, có lẽ là trứng vượng hoàng xuất hiện kiến cố nhược vân mắt nội lệ khí cùng phẫn nộ một chút biến mất, nàng nở nụ cười, kia cười một sửa vừa rồi điên cuồng, ôn nhu mà kiên định. Từ ta, đã từng vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta, kia từ nay về sau, liền từ ta tới bảo hộ ngươi, ta không bao giờ sẽ làm ngươi lâm vào bất luận cái gì nguy hiểm cảnh giới. Lăng mộ trong vòng, quả thực có khác động thiên. Thiên thánh xuất hiện xác thật là trùng hợp, chân chính hấp dẫn cố nhược vân. Đó là này phiến Sơn cốc lúc sau kia một mảnh tu luyện bảo địa. Tại đây bảo địa trong vòng, linh khí thập phần đầy đủ, cố nhược vân có một loại dự cảm, nếu là ở loại địa phương này tu luyện, hơn nữa tụ linh đang nói, phỏng trừng không dùng được một năm, nàng liền có thể lao tới võ tôn cảnh giới. Cho nên, nàng cũng không trì hoãn, đem chứng vượng hoàng để vào thượng cổ thần tháp lúc sau, liền ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Tu luyện vô năm tháng. Nếu là võ giả một khi tiến vào đả tọa trạng thái, liền hoàn toàn cảm thụ không đến thời gian. Này đây, hoàn toàn mới tu luyện cố nhược vân, cũng không biết nàng biến mất trong khoảng thời gian này ngoại giới đã xảy ra rất lớn sự tình. Đầu tiên đó là tiến vào lăng mộ thám hiểm hắc nham thành thế lực, ở kế tiếp lộ trình trong vòng gặp vô số nguy hiểm. Rất nhiều thứ đều thiếu chút nữa gặp phải nguy cơ, nhưng mà, lại cái gì đều không có được đến. Không sai. Này liền như là một tòa không mổ. Bên trong một kiện bảo vật đều không tồn tại. Các thế lực tổn binh hao tướng, tự nhiên là không cam lòng. Muốn đem mộ dung thế gia tử sinh bên trong cánh cửa được đến bảo vật đoạt lấy tới, nề hà Mai Tuyết đáp ứng trước đây, chỉ có thể tạm thời phóng mộ dung thế gia người hồi Hắc Nham Thành. Vốn dĩ bọn họ tưởng nhưng thật ra rất không tồi. Một khi tiến vào Hắc Nham Thành lúc sau, Mai Tuyết đại nhân bảo đảm cũng liền mất đi hiệu lực. Lúc đó một cái mộ dung thế gia, Sao lại là bọn họ nhiều như vậy thế lực liên hợp đối thủ? Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, mây đen đấu giá hội người ra tới. Nếu nói, tam đại thế lực ở Hắc Nham thành vì đứng đầu tồn tại, kia mây đen đấu giá hội ở toàn bộ Bình Nguyên Tri Khâu đều có rất cao địa vị, căn bản không phải tam đại thế lực có thể so sánh với. Nhưng lệnh lấy diệp ra cầm đầu đông đảo thế lực, cũng không biết vì sao đường đường mây đen đấu giá hội thế nhưng sẽ ra tới vì mộ dung thế gia nói chuyện. 611 chương 611 tăng lên thực lực, rời đi, tam. Bất quá, có mây đen đấu giá hội ngăn cản, làm cho bọn họ vô pháp ở bên ngoài hành động, lại không đại biểu cứ như vậy buông tha mộ dung thế gia. Cho nên, đông đảo thế lực hình thành một cái liên minh, ở trong tối đối mộ dung thế gia sinh ý các loại đả kích, thậm chí còn thường xuyên phái tên côn đổ tiến đến quấy rối. Bởi vì điểm này sự tình quá tiểu. Hơn nữa những người đó trên cơ bản quay dối xong ngay lập tức biến mất, càng không có chứng cứ trí mạng là diệp ra chờ thế lực làm, bởi vậy, mộ dung thế ra cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lúc này, Hắc nham thành ngoại dừng dậm bên trong, một đám thân xuyên mộ dung ra trang phục hộ vệ đẹ nặng một chiếc xe ngựa về phía trước hành tẩu, bước đi vội vàng, trong đó một người dẫn đầu thanh niên nam tử lau chùi hạ trên chán mồ hôi, than nhẹ một tiếng. Lập tức liền phải đến Hắc Nam Thành, hy vọng không cần ra cái gì trạng hướng mới hảo. Ngay gần đây tới, Mộ Dung Thế Gia sinh ý càng ngày càng khó làm. Gia chủ mới phái bọn họ đi cực xa Bắc Hải áp dụng này đó chân quý dược liệu. Bọn họ cũng trông cũng cậy vào này đó dược liệu có thể giải cứu Mộ Dung Thế Gia. Nếu là này đó dược liệu ra sai lầm, Mộ Dung Thế Gia thật sự xong rồi. Chúng ta đi mau, chờ vào thành liền an toàn. Thanh niên nam tử không tự chủ được lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Này một đường quanh mình mệt nhọc, bọn họ thể lực đều dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng mà hát nham thành liền ở trước mắt, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Bá. Đông nhiên, quanh thân bụi cỏ nội truyền đến một trận động tĩnh. Thanh niên nam tử sắc mặt đông nhiên đại biến, vội vàng rút ra trong tay kiếm, cảnh giác quan vọng buông phía. Ba bá ba, Kêu nháy mắt. Vô số cầm trong tay đại đao hán tử từ bụi cỏ nội nhảy ra tới, đem xe ngựa bao quanh vây quanh lên. Này nhóm người chung, đi tuốt đảng trước phương chính là cái đao xèo nam. Hán cười ha ha hai tiếng, cuồng ngạo nói, cái này địa phương là chúng ta nhanh sói đạo tặc đoàn địa bản. Các ngươi nếu muốn thông qua cái này địa phương, liền đem bên trong xe ngựa đồ vật hết thể giao ra đây. Nói không chừng đại gia ta còn có thể cho các ngươi lưu cái toàn thời. Xong rồi ở nghe được nhanh sói đạo tập đoàn mấy chữ này sau thanh y lìa nam tử dung nhan chỉ một thoáng tái nhận mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc hắn chẳng thể nghĩ tới nhanh sói đạo tập đoàn sẽ biết được bọn họ hành trình thế nhưng chặn lại ở hắc nam thành ngoại mắt thấy cửa thành đều ở gan tức bọn họ lại không cách nào bước vào đi lão đại chúng ta phát tài những cái đó đều là vạn kim khó cầu dược liệu nếu cấp đoàn trưởng lấy về đi hắn khẳng định sẽ hảo hảo khen thưởng ta Một người đạo tạc xem xét xuống xe ngựa nội dược liệu, tức khác hướng về đao xẻo Nam Azua, xem ra người nọ không có lửa gạt bọn họ, mộ dung thế ra người thật sự áp cao dài dược liệu trở về thành. Đem xe ngựa cho ta mang về hiến cho đoàn trưởng đao xẻo Nam vung tay lên, lạnh lùng cười nói, đến nổi những người khác, vì tránh cho chuyện này làn chuyển đi ra ngoài, liền đều giết đi. sắt, Theo cái này tự rơi xuống, mộ dung thế ra mọi người trên mặt đều một mảnh trắng bệnh. Lúc này đây bọn họ chẳng những ném dược liệu, càng là liền tánh mạng đều giữ không nổi. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe được phía sau người do hỏi, thanh niên nam tử cười khổ một tiếng, không biết nhanh sói đạo tặc đoàn rốt cuộc từ đâu ra tin tức, sẽ biết chúng ta hôm nay thông đến nơi đây. Hiện giờ ta cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phái một cái thần mình tới bảo hộ chúng ta. Mắt thấy nhanh sói đạo tặc đoàn người càng ngày càng tiếp cận, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là, liền ở thanh niên nam tử tiếng rơi xuống trong nháy mắt, một đạo sắc bén hơi thở từ phía sau hợp vào trước mặt, cùng với kia một đạo nóng cháy ngọn lửa đem nhanh sói đạo tặc đoàn người hết thể cấp vây quanh. 612 chương 612 tăng lên thực lực, rời đi, bốn. Một cái nháy mắt, những người đó liền tiếng gọi ầm ý đều không có tới kịp phát ra, liền hôi phi yên diệt tiêu tán ở không khí bên trong. Mộ dung thế ra người đều ngây dại, kinh ngạc nhìn phía kia rừng ở mọi người trước mắt thanh y hề nữ tử, trong lúc nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng, vừa rồi đao xẻo nam thực lực cũng không yếu, ít nhất cũng là võ hoàng phía trên, huống chi còn có những người khác tồn tại. Kết quả, vị này nữ tử chỉ là nhất chiêu, liền đem tất cả mọi người nháy mắt giết chết. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuy nói cố nhược vân phía trước ở mộ dung thế gia trụ quá một đoạn thời gian, nhưng thanh niên nam tử đã từng cũng không có ở tại gia tộc trong vòng, mà là bị phái đi tổ trạch trong coi, mấy tháng trước mới trở về, tự nhiên không biết cố nhược vân tồn tại. Mộ dung thế gia người. Cố nhược vân mày một trọ, nhàn nhạt quay đầu nhìn phía phía sau người, hỏi. Thanh niên nam tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật gật đầu, ta là mộ dung thế gia hộ vệ đội trưởng, không biết cô nương. "Nga, ta hỏi hạ, nhanh sói đạo tặc đoàn hang ổ ở địa phương nào?" Cố Nhược Vân liếc mắt Thanh Ý Nhi nam tử, Vân Thanh Phong đạm hỏi một câu. "A." Thanh Ý Nhi nam tử ngẩn người, "Nhanh sói đạo tặc đoàn hang ổ liền ở chỗ này cách đó không xa, ngươi nhìn đến cái kia tối cao núi non đó là bọn họ sở trụ địa phương, chỉ là kia nhanh sói đạo tặc đoàn thực lực rất cao, nghe nói đoàn trưởng đã tới rồi võ tôn trung cấp, phó đoàn trưởng cũng là võ tôn cảnh giới." "Cô nương, ngươi" Thanh niên nam tử nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến kia một bộ thanh y hóa thành một đạo quan mang, nhanh chóng hướng tới phương xa bay nhanh mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở bọn họ trong mắt. Đội trưởng, vị cô nương này là người nào, nàng vì cái gì muốn cứu chúng ta? Phía sau một người khó hiểu nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng, hỏi. Thanh niên nam tử lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại trước mặt kệ như vậy nhiều. Đem dược liệu giao cho gia chủ trong tay mới là quan trọng nhất. Nói xong câu đó sau, hán tựa hồ là theo bản năng lại lần nữa nhìn mắt Cố Nhược Vân rời đi bông, sau đó liền thu hồi ánh mắt, chỉ huy mọi người lại lần nữa hướng về Hắc nham thành xuất phát. Cự phong Là nơi này tối cao một đỉnh núi, lại bởi vì con đường hiểm ác, liền bị nhanh sói đạo tạc đoàn người sở chiếm cứ. Lúc này, cự phong trên núi, Cố Nhược Vân mới vừa cất bước mà nhậm, Lưỡng đạo thân ảnh liền nhanh trong lóe ra tới, che ở nàng trước mặt. Người là người nào? Chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào? Nếu không muốn chết liền chạy nhanh rời đi. Ta là người phương nào? Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mắt hai trương hung thần ác sát dung nhan, rồi sau đó toàn thân khí thế kích động, hoanh một tiếng liền dừng ở trong đó một người ngực phía trên, lập tức đem hắn bắn cho bay đi ra ngoài, trong miệng phun máu tươi. Ta là tới giết các ngươi người. người. Phanh, theo thanh âm này rơi xuống, nàng một quyền dừng ở sơn môn phía trên, kia phiến nhắm chặt sơn môn lập tức bị nàng nắm tay đánh sụp, bắn khởi đầy đất bụi đất. Thật to gan! Một người khác thấy đồng bạn bị đánh, sơn môn bị hoanh, tức khắc giận tía mặt, khí rút ra kiếm liền hướng về cố nhược vân vọt qua đi. Cố nhược vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, liền dường như có một bàn tay hung hăng nắm linh hồn của hắn, làm hắn vốn dĩ nhằm phía cố nhược vân thân thể ngưng lại ở tại chỗ. Ánh mắt bày biện ra một mặt dại ra. Cho các ngươi đạo tạc đoàn đoàn trưởng lăn ra đầy thầy ta. Nàng nhan nhạt gợi lên khỏe môi, thanh âm kia thanh thiển lạnh lẽo, chậm rãi vang lên. Liền nói ta cố nhược vân tới tìm hắn. 613 chương 613 hành động hát nhanh thành. 1. Ở cố nhược vân thanh âm này rơi xuống lúc sau, cặp kia mắt dại ra nam nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn phảng phất là gặp được cái gì quái vật giống nhau, mãn nhãn đều là sợ hãi sau đó còn không đợi cố nhược vân nói cái gì nữa, hưu một tiếng liền hướng tới sơn môn nội chạy tới, tốc độ này mau giống như một đạo tia chớp, lập tức liền biến mất. cố nhược vân nhìn mắt nằm trên mặt đất một người khác, bình tĩnh dung nhan thượng mang theo quang mang nhàn nhạt, nhạt, nàng hai tròng mắt một mảnh thanh lãnh, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. vọng đến cố nhược vân đầu tới ánh mắt, còn ở mang nhiếp chính mình đồng bạn tiểu đạo thật không tự chủ được run rẩy một chút, trên mặt hiện ra một tầng hoàng sợ. Sắc mặt tái nhật nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta nanh sói đạo tặc đoàn người không phải ai đều có thể khi dễ, nếu ngươi dám đối ta làm cái gì, đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cố nhược vân đạm cười một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh lành ánh mắt đầu về phía trước phương, lạnh lùng nhìn những cái đó khoan thai tới muộn thân ảnh. Nam tử trong tay hoảng quạt xếp, trên mặt treo nho nhã tươi cười kia gầy yếu bất kham thân thể hơn nữa một thân thư sinh nửa ngày, chỉ sợ cũng tính xuất hiện tại thế nhân trước mắt, cũng rất khó tưởng tượng ra, như thế văn nhã nam tử, đó là nhanh sói đạo tặc đoàn thủ lĩnh. So sánh nam tử mà nói, bên cạnh hắn đứng phó đoàn trưởng dâu quay nón nhưng thật ra có đạo tặc phong phạm. Một thân phá bố sam treo ở trên người, đầy mặt thô cùng, trên vai khiêng cây đại đao đi đường trong gió mang hỏa, lưng hùn vai gấu. Đoàn trưởng, chính là hắn. Vừa rồi chạy tới thông chi người nọ chỉ vào cố nhược vân, hoán hận nói, nàng chẳng những đả thương chúng ta, càng là phá hủy môn. Quả thực không đem chúng ta nhanh sói đạo thặc đoàn để vào mắt. Bang! Thư sinh thu hồi quá xếp, dừng bước chân, mỉm cười nhìn đứng ở trước mặt cố nhược vân, ngươi còn sống. Rớt vào kia phiến địa phương, nàng thế nhưng tồn tại ra tới. Này căn bản chính là không thể tưởng tượng. Ta còn sống, ngươi thực thân vọng. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không hề sợ hãi nhìn chăm chú vào trước mắt thư sinh. Một năm, không biết các ngươi nhanh sói đạo tặc đoàn nhưng làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Một năm, nàng đã ở lăng mộ nội tu luyện suốt một năm, hiện giờ cũng là thời điểm cùng hắc nham thành nào đó người thanh toán. Lúc ấy nếu không phải kiên kỵ này nhanh sói đạo tặc đoàn đoàn trưởng, có lẽ kế tiếp sự tình liền đều sẽ không phát sinh. Cho nên nay bút trưởng. Nàng cũng coi như tới rồi bọn họ trên đầu. Cô nương, ngươi hẳn là biết khiêu khích chúng ta nhanh sói đạo tặc đoàn kết cục. Thư sinh dung nhan thượng tươi cười bất biến, chỉ là kia đôi mắt thâm thúy vài phần, không biết suy nghĩ cái gì. Đoàn trưởng, ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì? Dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, khinh bị ánh mắt từ cố nhược vân trên người đảo qua mà qua, bên môi mang theo cười lạnh, nha đầu, nếu ta là người, rời đi lăng mộ lúc sau liền sẽ trốn đến rất xa. Chính là ngươi khen ngược, còn đến từ đầu lưới, một khi đã như vậy, vậy đem ngươi lần trước ở lăng mộ nội đạt được đồ vật hết thể cho chúng ta lưu lại. Nói xong lời này, dâu quay nón bắt lấy khiêng trên vai đại đao, dùng sức dựng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, một cổ dao động dọc theo mặt đất hướng về cố nhược vân diễn sinh mà đi, cường đại khí chẳng từ quanh thân khuyết tán mà khai, đem vốn là rách mướp sơn môn nháy mắt phá hủy. Thanh y ghi nữ tử đứng yên với thanh phong giới. Một đầu tóc đen ở trong gió thiện dương, nàng ánh mắt thanh lánh, bình tĩnh ngóng nhìn kia một đạo dọc theo mặt đất nhanh chóng mà đến giao động. 614 chương 614 anh động hát nham thành, nhị. Vâng. Mánh liệt đánh sâu vào đánh vào cố nhược vân trên người, nhưng mà, nàng lại trước sau không có di động một bước, một thân thanh y lìa như tùng trúc giống nhau chặt chẽ đứng trên mặt đất, quang mang nhàn nhạt khuynh sái mà xuống, dừng ở kia một chương thanh lệ xuất trần dung nhan phía trên. Kêu một khắc, ở đây mọi người sắc mặt đều có vi diệu biến hóa. Thân là võ tôn cấp thấp phó đoàn trưởng, thế nhưng nhất chiêu không có thể giết nữ nhân này. Càng là, nàng bước chân liền động đều không có động một chút. Thật giống như bị đinh trên mặt đất giống nhau, vô pháp di động một tấc. Võ tôn cấp thấp. Cố nhược vân nhàn nhạt cười một tiếng, nóng nhìn kia sắc mặt cực kỳ khó coi dâu quay nón, thanh âm thản nhiên vang lên. Xin lỗi, ta cảm thấy thực lực của người quá thấp. Nếu không các ngươi mọi người cùng lên đi, đối phó ngươi, ta thật sự nhất không nổi cái gì hứng thú. Và anh, kia một cái trước mắt, cố nhược vân trên người khí thế kích động, làm khắp thiên đều bắt đầu gió nổi mây phun. Võ tôn, dâu quay nón vốn dĩ khinh thường khuôn mặt ở cảm nhận được nữ tử lực lượng trong phút chốc, xuất hiện một mặt thật sâu khiếp sợ, kia chừng lớn đôi mắt giống như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự vật giống nhau. Gắt gao nhìn chầm chằm kia một bộ nhanh nhẹn thanh ý gì Không có khả năng. Ngươi sao có thể nhanh như vậy đột phá đến võ tôn cấp thấp? Tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, một năm trước, dâu quai nón đối nàng cảm giác còn chỉ là võ hoàng thôi. Một năm thời gian, hắn lại là đột phá đến võ tôn. Này một năm nội, nàng rốt cuộc ở lăng mộ nội giám đốc cái gì? Vì sao thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nghĩ vậy. Dâu quai nón trong mắt hiện lên một đạo tham lam, ở hắn xem ra, tất nhiên là cố nhược vân từ lăng mộ nội đạt được cái gì bảo bối, mới có thể khiến nàng thực lực tiến bộ vượt bậc. nếu là hắn có thể được đến kêu kiện bảo vật, đột phá tốc độ tuyệt không sẽ so cố nhược vân chậm. Người tới, đem nữ nhân này cho ta vây quanh. Theo này hét lớn một tiếng, mọi người đều đống nhiên phục hồi tinh thần lại, bao quanh đem cố nhược vân vây quanh ở bên trong, rút ra vũ khí đối diện nàng. Cố nhược vân trước sau thần sắc bất biến, khuôn mặt bình tĩnh giống như một mảnh hồ nước. Dầu quay non thật không rõ, liền tính nữ nhân này đột phá đến võ tôn, cũng tuyệt đối không phải là nanh sói đạo tặc đoàn đối thủ, vì sao nàng còn có thể như thế chấn định tự nhiên, càng là đưa tới cửa tới tìm chết. Cố nhược vân, ta biết ngươi khẳng định ở đế vương lăng mộ nội được đến cái gì bảo vật, hiện tại liền đem kêu bảo vật giao ra đây, nói không chừng bổn đại gia có thể đại phát từ bi lưu ngươi một cái tánh mạng. Dâu quai nón cười lạnh nhìn đứng ở mọi người vòng vây chung cố nhược vân, dùng kia thể mệnh lệnh ngự khi nói. Cố nhược vân không nói gì, nàng tầm mắt xuyên thấu qua mọi người, nóng nhìn kia một thân quyển sách chi khí thư sinh. Ta có thể cho các ngươi một cái lựa chọn, thần phục ta, hoặc là chết. Thấy đối phương không có phản ứng chính mình, dâu quai nón khí quá sức, hung hăng chừng mắt nhìn mắt cố nhược vân, lạnh giọng nói, chỉ bằng người, cũng muốn cho chúng ta nhanh sói đạo tặc đoàn thần phụ. Đoan trưởng, hiện tại khiến cho ta tới giết nữ nhân này. Vừa rồi, hắn dùng một nửa lực lượng còn chưa tới, cho nên mới không có thể giết nàng. Mặc dù nữ nhân này ở lăng mộ nội đột phá đến võ tôn, cũng chỉ là này một năm nội sự tình, chính mình tới cái này cảnh giới đã có mấy năm. Ở điểm này, liền không phải mới vừa đột phá cố nhược vân có thể so sánh với. Nữ nhân, ngươi có lá gan tới nơi này quấy rối, nhất định phải có tử vong rất ngộ. Dâu quay nón dơ lên đại đao, thân hình chợt lẽ liền đến cố nhược vân trước mặt. Đừng nhìn hắn thân cường thể tráng, kia tốc độ phỏng trường so với hắn gầy yếu người đều không thể so được với, mau giống như là một trận gió. Nhưng mà, cố nhược vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ, lan. 615 chương 615 hoành động hát nhằm thành, tam, hoành, giống như một cái bố tạ đánh vào dâu quai nón ngược phía trên, tức khắc gian, kia thân thể cường tráng nhanh chóng hướng về phía sau quăng ngã đi, hung hăng ngã ở đám người bên trong. dâu quai nón ngây ngẩn cả người, đạo tập đoàn mặt khác các thành viên cũng trợn tròn mắt, toàn bộ ngọn núi phía trên nháy mắt an tĩnh xuống dưới, yên tĩnh liền đối phương tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. đều là võ tôn cấp thấp phó đoàn trưởng, cư nhiên chống cự không được nàng nhất chiêu, gia hỏa này là biến thái sao? Dâu quai nón rung nhan một mảnh xanh mét, nắm chặt nắm tay run rẩy lên, tại như vậy nhiều người trước mặt bị một người nhất chiêu đánh bại, này vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là, đối phương vẫn là một cái tiểu cô nương. Này quả thực đó là sỉ nhục. Châm đã thư sinh mắt thấy dâu quai nón còn có mặt khác động tác, bất giác dơ tay ngăn cản hắn, hắn hơi hơi nhịu như mày, nhìn phía cô nhược vần con ngươi nội hiện lên một đạo quan mang, cô nương. Ta nanh sói đạo tập đoàn chưa bao giờ sẽ thần phục bất luận kẻ nào, nếu ngươi muốn tới khiêu khích, kia tại hạ cũng liền không thể không ra tay giết ngươi. Xôn sao? Nói xong lời này, hắn liền dơ tay một huy, một đạo gió mạnh hướng về cố nhược vân phi tập mà đi, mang theo thế như trẻ che khí thế. Cố nhược vân thân mình một bên, liền trốn rồi qua đi, rồi sau đó liền nhìn đến thư sinh đã tới rồi trước mặt, đối phương trong tay cây quạt mang theo màu bạc quang mang hướng tới nàng cổ huy tới nàng vội vàng nâng lên kiếm tre ở trước mắt, đang một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi mà ra. nhìn gần trong gang tấc thư sinh, cố nhược vân mày gắt gao nhăn. thư sinh trong tay cây quạt đều không phải là là giống nhau cây quạt, nó cứng rắn như thiết, giống nhau vũ khí căn bản vô pháp đem chi tiêu hủy. bất quá, hai người trên người linh lực đều hướng về bàn tay ngưng tụ mà đến, một chút truyền tống đến vũ khí bên trong, ầm ầm một tiếng vang lớn truyền ra. Ánh sáng hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi, chợt một đạo trọng lực dừng ở thư sinh ngực, Hắn bước chân ngăn không được về phía sau thối lui, ở trong nháy mắt kia, trong tay cây quạt giống như phá bố giống nhau tảng ra, rơi trên mặt đất. Đoàn trưởng, nhanh sói đạo tặc đoàn mọi người sắc mặt đại biến, ai không biết bọn họ đoàn trưởng nhất quý giá chính là cây quạt này, hơn nữa, cây quạt này vẫn là khuyết thiếu khí linh linh khí, Hiện giờ, nữ nhân này thế nhưng đem nó phá hủy. Linh khí. Không sai, nữ nhân này trong tay kiếm cũng là linh khí. Trừ bỏ linh khí ở ngoài, cho dù là ở sắc bên kiếm, cũng quyết không thể hủy hoại đoàn trưởng cây quạt. Ha ha, ta không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi trong tay này một phen cũng là linh khí, thứ tại hạ mắt vụ về, trong lúc nhất thời không có thể nhận ra tới. Thư sinh nắm chặt trong tay phiến bình, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái tay kia đều ở không ngừng run rẩy, trong lòng sát khí dâng lên mà ra. Bất quá, ta cây quạt so ngươi mệnh đều quan trọng, nếu ngươi hủy hoại ta cây quạt, vậy cần thiết dùng mệnh tới hoàn lại. Kỳ thật, thư sinh không có nhận ra cố nhược vân linh khí cũng không trách hắn, một khi linh khí có khí hồn lúc sau, là có thể đủ tùy ý thao tác, trừ phi cố nhược vân chính mình bại lộ ra linh khí, và không người bình thường chỉ biết đem nó coi như bình thường vũ khí. Đương nhiên, khí hồn tiến vào linh khí lúc sau, cũng yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng. Mà hiện giờ thanh kiếm này nội màu trắng, Cự Long vừa mới có thể hoàn toàn khống chế linh khí. Kia cũng phải nhìn ngươi hay không có cơ hội này. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, rồi sau đó, nàng trong tay kiếm nội truyền ra một tiếng Cự Long tiếng hô, không đợi thư sinh phản ứng lại đây, một cái màu trắng Cự Long liền bật ra, cường đại long tức từ kia trương miệng khổng lồ trung phun ra, nháy mắt liền đem còn không có có thể phản ứng lại đây thư sinh hướng bay ra đi. Thư sinh đánh vào sau lưng một viên trên cây, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, kia trương trước sau bất biến khuôn mặt rốt cuộc có kinh ngạc. 616 chương 616 hoanh động hát nhằm thành, 4. Khí hồn. Người cư nhiên có thể tìm được khí hồn. Mọi người đều biết, một phen linh khí nếu là không có khí hồn, kêu căn bản không tính là cái gì linh khí. Hơn nữa, khí hồn vô pháp tồn tại cấp thấp linh khí trong vòng, chỉ có cao giai linh khí mới có thể đủ có được khí hồn. Nhưng nữ nhân này, nàng cư nhiên sẽ có cao dài linh khí. Nhất định là lăng mộ nội bảo bối. Dâu quai nón đẩy mặt tham lam nhìn cố nhược vân trong tay kiếm. Nếu là thanh kiếm này về hắn sở hữu, kia hắn thực lực sở tăng trưởng cũng liền không phải cái gì một chút. Giờ khắc này, tham luyến đã chiếm cứ dâu quai nón tâm, cho nên hắn rốt cuộc quản không được mà khác, từ trên mặt đất bỏ dậy sau liền hướng tới cố nhược vân vọt qua đi. Cố nhược vân trước sau nhìn phía trước thư sinh. Phản Phất không có nhận thấy được chiều chính mình mà đến dâu quay nón. Mắt thấy nữ nhân kia gần trong gan tức, dâu quay nón dơ lên trong tay đại đao, hướng Cố Nhược Vân trên đầu hung hăng chém đi xuống. Hắn Phản Phất đã có thể nhìn thấy nữ tử ngã vào vũng máu chung tình cảnh, mà nàng trong tay kia đem linh khí, tự nhiên mà vậy về hắn sở hữu. Giống. Đông nhiên, Cố Nhược Vân trong tay nắm kiếm giống như là dài quá đôi mắt dường như, màu trắng cự long lại lần nữa vọt mà ra. Trương đại buồn máu mùm to, một ngụm hướng tới dâu quai nón đầu cắn đi xuống. Dù cho kia bạch long chỉ là trong suốt linh hồn, nhưng mà này một ngụm, vẫn là đem dâu quai nón đầu cấp cắn xuống dưới, máu tươi như máu trụ giống nhau biểu bắn mà ra, nhiễm hồng toàn bộ mặt đất. Này đó là tham lam sở nên trả giá đại giới. Cố nhược vân nhẹ vỗ về trong tay kiếm, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn phía thư sinh, ở lăng mộ nội, ngươi chính nghĩa lâm nhiên giáo huấn thấy chết mà không cứu ta, chính là, Nhiều năm như vậy, nhanh sói đạo tặc đoàn lại giết bao nhiêu người. Nếu không phải ta hôm nay trùng hợp đi ngang qua, sợ là mộ dung thế ra những cái đó đệ tử một cái đều không thể tránh được. Thư sinh chật vật từ trên mặt đất bò lên, cười lạnh một tiếng, nói, đó là bọn họ đáng chết. Nay đại lục, vốn chính là nắm tay đại chính là đạo lý. Ta giáo dục ngươi, cũng đúng là bởi vì lúc ấy ta so ngươi cường đại, diệp ra lại là ta người. Ngươi lại đối diệp ra người thấy chết mà không cứu, ta vì sao không thể giáo hơn ngươi. Đến nỗi ngươi nói mộ dung thế gia thư sinh nở nụ cười, nếu bọn họ không đủ cường đại, liền tính ta không giết bọn họ, cũng sẽ có người đối bọn họ động thủ. Trục xuất nơi sinh tồn chuẩn tắc đó là như thế, liền giống như, hiện tại ngươi cùng ta. Hiện giờ ta đánh không lại ngươi, muốn sát muốn xẻo, ta đều tùy ngươi, muốn cho ta thần phục, căn bản không có khả năng. đương nhiên nếu không phải ngươi hiện tại so với ta cường đại, ta đây khẳng định sẽ giết ngươi. cường giả vi tôn, thực lực tối thượng, nắm tay đủ lạnh lời hắn nói chính là chân lý, cho dù là bậy bạn, đều sẽ có rất nhiều người mù quáng tin phục. nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây ha có thể không giết ngươi. cố nhược vân chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, mặt mày thanh lãnh nhìn chật vật bất ham thư sinh, yên tâm đi, nhanh sói đạo tạc đoàn người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. nói thật. Ta và các ngươi nhanh sói đạo tặc đoàn vốn là không thủ không đoán, chỉ là các ngươi giúp sai rồi người. Thư sinh thân mình run lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ nhìn đến khí linh lúc sau, hắn liền biết, một trận chiến này, hắn thua. Thua không để lối thoát. Với anh. Liên ở Thư sinh nhắm mắt ngáy mắt, trên thân kiếm bạch quang trận lóe, thân thể cao lớn cùng với kia nói gầm rú tiếng động đánh vào Thư sinh trên người, lúc sau hắn thân mình bị đâm bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cả người xương cốt đều tại đây và chạm hạ tận thoái. Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến thư sinh trước mặt, ở trên người hắn sờ soạn vài cái, rồi sau đó móc ra một trương quyền chủ, gật đầu nói: "Xác thật là Đan Vương, thật sự là được đến lại chẳng phí công phu." 617 chương 617 Hoành động hát Nhang Thành, Nam. Này Đan Vương thình lình đó là nhanh sói đạo tặc đoàn ở đấu giá hội thượng được đến, cho nên thừa dịp này cơ hội, Cố Nhược Vân đương nhiên thu vào trong tay. Người thư sinh gắt gao nắm nắm tay, hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa hoa. Nguyên lai, like, này đan phương mới là nàng chân chính mục tiêu. Từ đây lúc sau, nhanh sói đạo tạc đoàn không bao giờ tồn tại trên đời này Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt phía sau thư sinh, chậm rãi xoay người hướng tới ngọn núi dưới đi đến. Này cự phong, cũng đem biến mất trên thế gian. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận ngọn lửa từ nàng sau lưng thiêu đốt dựng lên, tựa như hình thành một đạo tường ấm đem tất cả mọi người vây quanh ở kia ngọn lửa bên trong. Rất xa đều có thể nghe được bên trong kêu cha gọi mẹ tiếng kêu, lại không có một người có thể bán ra kia phiến tường ấm. Mà tên này Trấn Hắc Nham thành nhanh sói đạo tập đoàn, cũng đem ở hôm nay tử trục xuất nơi xóa tên. Như thế tuổi trẻ võ tôn cấp thấp, này phiến đại lục thật đúng là muốn thời tiết thay đổi. Lúc này, bị một tòa cổ thụ ngăn trở không trùng, đêm khuya nhẹ trọn mày, Tán thưởng nhìn kia đi hướng dưới chân núi thanh y hẻ nữ tử, bực này thiên phú, chỉ sợ Nạc Nhi cũng chưa chắc có thể so sánh được với. Đặc biệt là, nha đầu này trong tay còn có một phen cao dài linh khí. Chẳng lẽ một năm trước đấu giá hội thượng sở đánh ra giá trên trời linh khí cũng cùng nàng có quan hệ. Nghĩ đến đây, đêm khuya tươi cười càng sâu, nặc Nhi đi theo nha đầu, có lẽ là hắn phúc khí cũng nói không chừng. Không nghĩ tới lần này ta đi ngang qua nơi này. Sẽ phát hiện như thế sự tình, nếu là ta nói cho vân lạc lão nhân kia, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. 20 tuổi võ tôn cường giả. Nói ra đi, ai tin? Nhưng cố tình hắn liền gặp loại người này. Xem ra ta muốn đi hắc nham thành một chuyến, lần này rời đi cũng không sai biệt lắm một tháng. Giả nặc kia tiểu tử vẫn luôn nhớ thương nha đầu này, cho nên không muốn tùy hắn rời đi. Hiện tại nha đầu này đã trở lại, phòng trừng lần này có thể mang đi hắn. Đêm khuya nhìn Cố Nhược Vân dần dần biến mất bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, "Bất quá, Hắc Nham Thành khẳng định sẽ bởi vì Cố Nha đầu hành vi mà sinh ra hoang động, ta cũng yêu cầu đi quạt gió thêm tuổi một chút, coi như giúp một chút nha đầu này." Liên ở Cố Nhược Vân chạy tới Hắc Nham Thành kia một đoạn thời gian, toàn bộ Hắc Nham Thành đều nổ tung nổi. Nguyên nhân vô nó, cự phong thượng chiến đấu như thế hoang động, tất nhiên hấp dẫn đi ngang qua vô số cường giả. Những cái đó cường giả có đó là đến từ Hát Nham Thành. Có mấy cái càng là đã từng gặp qua cố nhược vân, cho nên, liền đem tin tức này dùng nhanh nhất tốc độ chuyển quay lại gia tộc, bẩm báo nhà mình gia chủ. Mà một ít không có thể đi lên cự phong người, đang nhìn thấy từ ánh lửa nội đi ra thanh y nữ từ lúc sau, cũng đều minh bạch mặt trên đã phát sinh sự tình. Vì thế, mọi người vội vàng ngùng trong tay nhiệm vụ lập tức trở về Hát Nham Thành. Mã bất đình đề cấp trong tộc truyền đạt tin tức. Bởi vậy, toàn bộ Hắc nham thành đều doanh động. Nanh sói đạo tặc đoàn đó là một cái cái dạng gì tồn tại. Đoàn trưởng đã tới võ tôn cao cấp, phó đoàn trưởng cũng là võ tôn cảnh giới, càng là võ hoàng cường giả vô số. Liên hát nham thành tam đại thế lực cũng vì này đau đầu. Cứ như vậy một cái thế lực, liên bị một người tuổi trẻ nữ tử sở tiêu diệt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Có chút người càng là không tin nhà mình đệ tử truyền lại xuống dưới tin tức, thẳng đến mây đen đấu giá hội người cũng đứng ra chứng thực chuyện này, mọi người mới không thể không tin. Đương nhiên, so với thế lực khác khiếp sợ, những cái đó lấy diệp ra cầm đầu thế ra còn lại là kinh hách. Diệp ra vì sao lá gan như thế to lớn? Còn không phải bị vào nhanh sói đạo tạc đoàn chống lưng. 618 chương 618 anh Động Hát Nham Thành 6. Hiện tại nhanh sói đạo tạc đoàn đều bị người cấp diệt, bọn họ còn có cái gì là gan cùng nhân vi địch. Cho nên, ở nghe được này tin tức sau, Diệp Lạc trực tiếp liền mông, phỏng trừng hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, bằng một cái cố nhược vân sẽ diệt nhanh sói đạo tập đoàn. Mà so sánh mà nói, thế lực khác dù cho cũng giúp đỡ Diệp ra làm không ít sự tình, lại không phải thủ phạm chính, cho nên trực tiếp liền ném xuống Diệp ra chạy nhanh hồi tộc nội triệu khai gia tộc hội nghị. Tính toán dùng nhất hữu hiệu phương pháp tới khẩn cầu cố nhược vân cùng mộ dung thế gia tha thứ. Cùng lúc đó, an tính một năm tam đại thế lực ở nghe được này tin tức sau cũng rốt cuộc có động tính.